Thứ ngươi hôm nay lại đây, ta sẽ biết quyết định của ngươi. Có lẽ tựa như hắn trưởng tử cùng hắn nói như vậy, hoàng thất sẽ suy sụp, là tất nhiên, bởi vì văn minh đang không ngừng tiến bộ, không có ai có thể đi làm cái kia chân chính chiếu cô chính nghĩa người thủ hộ, có lẽ tái duy là đúng đi, bất quá kia cũng không quan trọng. Tương lai thế nào, cũng không quan trọng, liền ở hiện tại, bảo hộ hào hết thảy Đây là ta nên làm. Chô giờ chưa từng có giống giờ phút này như vậy nghiêm túc xem phụ thân hắn, phụ thân. Ngươi là cái hảo hài tử. Chô giờ. Chô giờ con lưng, cầm phụ thân rối lại đầy tay. Đem ta chôn ở thứ bảy tinh, nghe nói nơi đó còn có nước biển. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt dường như phiêu nhứ, lại mang theo vài phần tính trẻ con đoán giận. Đệ nhất tinh chỉ có những cái đó lạnh băng máy móc, ta thật sự chán ghét mấy thứ này. Chô giờ eo con càng thấp. Cơ hồ muốn dán đến phụ thân ngực. Hảo! Đi ra ngoài đi, đi gặp ngươi thúc thúc, hắn sẽ giúp ngươi. Mấy câu nói đó, đã dùng hết hắn sức lực, hắn bắt lấy trổ dở tay cũng thả xuống dưới, đặt ở chính mình ngực, hô hấp dần dần bằng phẳng xuống dưới. Trổ dở dở theo phụ thân giao phó, đi gặp thấy chính mình từ đệ nhị tinh tới rồi giúp hắn thúc thúc. Hắn thúc thúc trước mắt ở đệ nhị tinh, là suy sụt hoàn thất, duy nhất một cái còn nắm có quyền lợi người. Hắn đem chỗ dở phụ thân công đạo sự, chuyển cáo cho trổ dở. Thẳng đến nghe xong phụ thân toàn bộ kế hoạch, trổ dở đều vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Phụ thân lại như thế này quá nói sao. Đối diện trung niên nam tử gật đầu. Trổ dở lâm vào trầm mặt trung. Hảo hảo suy xét một chút đi. Đối phương nói xong, liền rời đi. Rốt cuộc thân phận của hắn, ở đệ nhất tinh là phi thường mẫn cảm. Nếu bị quân bộ người biết, kia phiền toái có thể to lắm. Trô Giở đứng ở trong phòng phát nốc, hồi lâu lúc sau, hắn mới phát hiện, chính mình đối diện có một mặt đại gương, hắn chú ý tới chính mình ngực kia đóa đã có chút khô héo bạch tường vi, hái được xuống dưới đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó gắt gao nắm lấy. Có lẽ tựa như phụ thân nói, bảo hộ trước mắt hết thảy, không có người hẳn là bị vứt bỏ. Liên ở Trô giờ hạ quyết tâm thời điểm, hảo hảo ngốc tại trang viên Caesar, cũng nên đón một vị khách nhân. Mở cửa xệ nhìn đứng ở ngoài cửa người. Nửa ngày đều không thể phản ứng lại đây, thẳng đến đối phương đi lên tới, cho hắn một cái gắt gao ôm, hắn mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Cà ca, tới người đúng là hẳn là ngốc tại tinh hàng hạm thượng Z. Sao ngươi lại tới đây? Trả lời xe xa, là Z chứa đầy thâm trầm tưởng nghiệm thanh âm, ta muốn gặp ngươi. Chính là, ngươi đi rồi, bọn họ làm sao bây giờ? Xe xa thật sự không nghĩ tới Z sẽ đến, hắn nói bọn họ. Đương nhiên chính là thêm tư bọn họ. Dẹt chính mình cũng không suy xét hảo, hắn tới thời điểm, thêm tư luôn mãi khuyên can, bởi vì hắn ở đế quốc, đã là một cái chết đi người, quân bộ cũng sẽ không làm hắn sống thêm. Nhưng là, hắn không có cách nào vùng xệ xa. Cựu biệt gặp lại lúc sau lại lần nữa chia lìa so lần đầu tiên chia lìa càng thêm khó qua. Chẳng sợ biết hắn trở lại đế quốc khả năng gặp phải thế nào nguy hiểm, hắn đều không có biện pháp không tới nơi này. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Rất muốn rất muốn. Xê xá nghe dệt Thanh Âm, nghĩ đến tạp tạp thượng những cái đó tin tức, nhịn không được dơ tay hồi ôm lấy Zet bả vai. Gió nhẹ thổi qua trên tường bạch tường vi, phát ra hào hào tiếng vang. Những cái đó bạch tường vi chính là dệt thân thủ reo, thật sự thật giống như trung gian hết thể đều không có phát sinh quá, bọn họ như cũ sinh hoạt ở chỗ này. chương 329 Trấn Hồn Ca, 329 Sắc màu ấm ánh đèn hạ, xê xạ dựa vào Z trong lòng ngực mơ màng sắc ngủ. Tiểu thuyết. Muốn ngủ sao? Z hỏi. Xe xạ mơ hồ không rõ hơn một tiếng. Z đem đọc được một nửa thư khép lại, đặt ở trên bàn, sau đó quay người ôm lấy xe xạ, làm xe xạ dán ở chính mình ngực nằm, ngủ đi, ngủ ngon. Xe xạ bắt lấy Z ngực quần áo, thân thể theo bản năng cuộn tròn lên. Z cúi đầu là có thể nhìn đến sẻ xạ run dẩy lông mi. Hắn đã thật lâu không có hảo hảo ngủ quá rác, ở thân nhân ly thế, tín ngưỡng sụp đổ lúc sau, hắn có thể sống suốt lý do, liền biến đơn giản là một người. Hiện tại người này liền ở trong lòng ngực hắn, dẹt nghe hắn hô hấp, cảm thấy trong lòng một trận chưa bao giờ từng có bình tĩnh cảm cùng thỏa mãn cảm. Có thể vẫn luôn ở bên nhau thì tốt rồi. Sẻ xạ nghe được dệt thanh âm. Nhưng mơ hồ ý thức làm hắn cũng không có nghe rõ Zets nói gì đó, hắn mở nhập nhèm đôi mắt, từ Zets trong lòng ngực ngẩn đầu lên tới, cái gì? Không có gì, ngủ đi. Ánh đèn vì Zets mặt bộ hình dáng mạ lên một tầng nhu hòa vầng sáng, ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Nửa mộng nửa tỉnh gian, Zets nói mê giống nhau nói, muốn vẫn luôn ở bên nhau a Zetsi ca giải phẫu ngày liền vào ngày mai, dụng cụ đã dọn tới rồi trong phòng khách. Lôi bịt kín đem mời đến vì Jessica làm phẫu thuật bác sĩ, đang ở kiểm tra những cái đó dụng cụ. Lia từ trên lầu đi xuống tới, bác sĩ cười hướng nàng chào hỏi, Lia thái độ liền phải lãnh đạm rất nhiều, nàng nhìn dọn tiến vào dụng cụ, hỏi, này đó là cho Jessica dùng sao? Đúng vậy. Lia trong lòng lại này lên cái loại này nói không do ý vị cảm giác. Jessica biến trở về đi lúc sau, liền sẽ cùng từ trước giống nhau sao? Sẽ. Nàng tự mình thôi miên giống nhau đối với chính mình nội tâm nói như vậy nói. Giải phâu đúng hạn bắt đầu, Jessica còn không biết muốn phát sinh cái gì, hắn ở phong bế trong hoàn cảnh bị quan lâu lắm, phản ứng đều trở nên có chút trì độn, bởi vì hắn hiện tại thân thể dung hợp máy móc, cho nên bình thường chấn định dược vật đối hắn không có bất luận cái gì dùng. Bác sĩ lựa chọn càng thêm trực tiếp phương pháp, dùng điện lưu làm hắn đại náo tiến vào ngủ đông. Cái này quá trình rất thống khổ. Bởi vì điện lưu vẫn luôn là dùng để tra tân phạm nhân, nhưng bác sĩ nói, ở giỡn bỏ những cái đó máy móc thân thể thời điểm, Jessica tuy rằng sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng không có người sẽ nguyện ý thanh tỉnh nhìn thân thể của mình bị tách rời. Này quá tàn khốc, rất có thể sẽ đối hắn nội tâm tạo thành vĩnh cửu bị thương. Liên tiếp nhận rồi cái này giải thích, hơn nữa cam chịu bác sĩ cách làm. Jessica bị đưa vào dụng cụ, hắn máy móc thân thể phi thường hoàn mỹ. Cùng hắn một bộ phận huyết nhục đều dung hợp tới rồi cùng nhau, dỡ bỏ thời điểm, cho dù chỉ là lệnh băng máy móc, cũng cho người ta một loại huyết tinh cảm giác. Lần đầu tiên giải phẫu, Liêu biết đó là ở cứu lại Jessica sinh mệnh, nàng có thể tiếp thu, nhưng là hiện tại lúc này đây giải phẫu, rất có thể sẽ phá hủy rất Jessica, ở một bên bàn quan Liêu bị hít thở không thông cảm thích chặt thiết hầu. Đều phải dỡ xuống sao? Liêu hỏi. Đúng vậy. Bác sĩ có chút kinh ngạc lia vấn đề. Lia muốn quay đầu đi, nhưng nàng lại không bằng lòng không đi xem Jessica, toàn bộ đều phải dỡ xuống sao. Ơn. Máy trị liệu sẽ trọng tố hắn cốt cách cùng thân thể, tuy rằng quá trình dài lâu một ít. Bác sĩ trả lời. Lia nhìn Jessica cánh tay bị hủy đi xuống dưới, trên người hắn như cũ có huyết đủ, lạnh băng máy móc hôn hợp ra thịt, bị cẩn thận tháo rỡ xuống dưới, đặt ở một bên. Jessica biến trở về Omega, sẽ biến cùng từ trước giống nhau sao? Ở tự mình an ủi đáp án chung, một đạo càng thanh tỉnh thanh âm ở liêu trong đầu vang lên. Sẽ không. Jessica sẽ không thay đổi hồi từ trước, hắn sẽ càng chán ghét nàng, thậm chí hơn nàng. Nam ở nơi đó chính là hắn đệ đệ, bị mở ra mỗi một cái bộ phận, đều là nàng đệ đệ sở hữu vật. Vẫn luôn an tĩnh liêu bỗng nhiên thở hồn hển ngăn lại này đó bác sĩ, không cần lại hủy đi. Bác sĩ nghe được Lia thanh âm, động tác đốn xuống dưới. Lia gắt gao nhìn chầm chầm Jessica, thân thể hắn đã không có máu, an tĩnh nằm ở nơi đó, chỉ là như là ngủ rồi. Ngài nói cái gì? Bác sĩ xác nhận hỏi một lần. Ta nói, đình chỉ giải phẫu. Mỗi cái tự đều như là Lia từ hàm răng bài trừ tới. Bác sĩ có chút khó xử, chính là lôi bị kín đêm Lia ánh mắt ngăn lại hắn muốn nói đi xuống nói, đem thân thể hắn còn cho hắn không cần lại thương tổn hắn. Liễn như là ở đối bác sĩ nói, lại như là đối phụ thân không có nói ra năn nhỉ. Jessica đã không phải hài tử, hắn thích ai, muốn trở thành ai, đều có ý chí của mình, không ai có thể lại đi tả hưu hắn, chẳng sợ phụ thân cũng không thể. Bác sĩ tạm dừng một chút, vẫn là quyết định làm theo. Liễn liền ở một bên lẳng lặng nhìn, Jessica ngốc tại nơi này, vĩnh viễn cũng sẽ không tự do, nàng biết Jessica hiện tại khát cầu cái gì. Ngốc tại nơi này, hắn một chút cũng không vui. Jessica từ nhỏ chính là cái thiện lương người, phụ thân triển lãm cho hắn xem hiện thực, là làm hắn tiêu cực căn nguyên. Mà phụ thân, cũng sẽ không chịu được một cái vẫn luôn chống đối chính mình nhi tử tồn tại. Liêu tự hỏi thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau mở miệng, có thể làm hắn quên mất một ít việc sao? Trong náo chuyên môn dùng để ký ức khu vực sớm bị phát hiện, hiện tại khoa học kỹ thuật đã có thể tiêu trừ một người ký ức. Không có biện pháp một bộ phận, ký ức là lẫn nhau liên hệ, nếu làm hắn quên gì đó lời nói, chỉ có thể đem toàn bộ đều hủy diệt Toàn bộ. Sao? Liêu nhìn Jessica, thật lâu lúc sau, nàng chậm rãi thở ra một hơi, vậy làm hắn quên toàn bộ đi. Phu thân muốn làm Jessica biến trở về cái kia ngoan ngoan ô mẹ gà, nhưng nàng không có cách nào, nhìn Jessica chỉ còn lại có đại nao, sau đó bị ngâm mình ở cái kia trắng bệnh vật chứa, ở dài dòng thời gian. Mọc ra tư trì, này đối ZCK tới nói, quá tàn khốc. Nàng quyết định làm ZCK rời đi, sau đó cấp phụ thân một cái nói dối. Nàng không biết chính mình làm như vậy đúng hay không, nhưng nàng biết, nàng không có biện pháp nhìn ZCK ở nàng trước mặt bị hủy đi phá thành mảnh nhỏ, nàng cũng không có biện pháp phản kháng chính mình phụ thân. Hiện tại làm ZCK rời đi, là biện pháp tốt nhất. Trời đã sáng, bất quá hôm nay là cái trời đầy mây. Không chung đều là xám xịt. Tiếng sâm từng trận, mưa to tầm tã. Ngồi ở trong phòng khách đùa nghịch tạp tạp sẽ xạ hoảng hốt gian nghe được tiếng đập cửa. Hắn tưởng ảo giác, nhưng một bên dẹt cũng nghe tới rồi, quay đầu nhìn cửa. Xệ xạ chỗ ở rất ít có người bái phỏng trừ bỏ hắn thúc thúc cùng chỗ dơ. Nhưng như vậy cái ngày mưa, tới sẽ là ai đâu? Ta đi xem. Xệ xạ nói. Dẹt gật gật đầu, đứng lên đi một bên phòng trống. Sệ xạ xem hắn trốn đi, mới tiến đến mở cửa. Ngoài ý muốn chính là, ngoài cửa một người cũng không có, nhưng là trên mặt đất có một chuôi ướt dầm dề dấu chân, từ cửa vẫn luôn kéo dài tới rồi vách tường bên. Sệ xạ ra bên ngoài nhìn nhìn, trên tường vây bạch tường vi đều bị thổi rơi xuống, dừng ở bùng đất, nước mưa ngện ở mặt trên, phát ra nặng nề tiếng vang. Sệ xạ cũng không đoạn đi xuống tích thủy lá xanh sau, thấy được một cái đứng ở nơi đó bóng người. ai. Sệ xạ một chút bởi vì người này cổ quái hành vi cảnh giác lên. Không có đáp lại. Tránh ở trong phòng dẹt nghe được sệ xạ này một tiếng nghi vấn, bên người cất giấu vũ khi đã bị hắn nắm chặt ở trong tay. Sệ xạ biết tuyệt không có khả năng này là chỗ dơ. Như vậy một cái mưa rầm thiên, hắn cũng không có gì tìm kiếm. Cái kia đứng ở vách tường bên bóng người thái cổ quái, hắn ở do dự một chút lúc sau, liền lui về. Nhưng là hắn mới vừa đóng cửa lại, tiếng đập cửa lại vang lên. Sệ xạ lúc này đây mở cửa, kia một người không có lại tranh né. Là ngươi. Ngoài cửa là sẽ xạ cho rằng vĩnh viễn sẽ không tái kiến người. Luôn là lấy Mỹ Diễm Phi phàm hình tượng kỳ người lia, màu đỏ đầu tóc bị nước mưa ướp nhẹp, dán ở nàng trên người. Nàng thoạt nhìn như là xối thật lâu vũ, cả người đều bị nước mưa ướp nhẹp, bởi vì nàng không có làm bất luận cái gì che đậy, môi đều đông lạnh trắng bậy. Dẹp sớm tại liên xuất hiện ở cửa kia một cái trước mắt liền nhắm ngay nàng. Nếu sẻ xạ không quen biết người kia, hắn hẳn là sẽ vì không làm cho không cần thiết phiền thoái, lựa chọn đem người kia giải quyết rớt. Nhưng là sẻ xạ phản ứng, làm hắn từ bỏ cái này ý tưởng, hắn tiếp tục ở trong phòng bí ẩn quan sát. Lía cúi đầu, nàng biểu tình hữu ám tới rồi cực điểm. Nói thực ra, sẻ xạ không thế nào chán ghét lìa, tuy rằng lìa làm hắn như vậy nan khăn quá, nhưng là một cái mỹ diễm cường thế nữ nhân. Đồng nhiên ở ngươi trước mặt lộ ra như vậy nhu nhược bộ dáng, vốn dĩ liền không phải ý chí sắt đá sẽ xạ cũng khó tránh khỏi sinh ra lòng chắc cần tới. Ngươi tới làm gì? Sẻ xạ không có trực tiếp đóng cửa lại. Lìa không biết đem Jessica đưa đi nào, nàng có thể nghĩ đến duy nhất một người chính là sẻ xạ, cho nên nàng đi tới nơi này, ta tưởng, làm ơn ngươi một sự kiện. Sẻ xạ tuy rằng đối dáng vẻ này liệu có chút lòng chắc ẩn Nhưng hắn nhưng không quên lia tiêm vào hắn như vậy nhiều ước chế tề, thiếu chút nữa làm hại hắn ở trung tâm thành phố bị một đám ản phà ăn luôn sự, ngươi như vậy thân phận, còn cần tới tìm ta sao. Liêu nghe ra xệ xạ trong lời nói bé nọ. Nàng đối xệ xạ tình cảm vẫn luôn thực phức tạp, nàng sùng bái thả mê luyến quá xệ xạ một cái khác thân phận, đồng thời lại bởi vì hắn đoạt đi rồi ZCK mà chán ghét hắn. Nhưng là, xệ xạ cũng không có làm sai cái gì A Sệ xe xạ xem lia không nói lời nào, liền phải đem cửa đóng lại. Lia dơ tay, ngăn lại sệ xạ động tác, cầu ngươi. Đối với liếc như vậy ngữ khí, sệ xạ cũng không có cái gì trả thù khoái cảm. Hắn không có đặc biệt hận quá một người, hoặc là từng yêu một người kịch liệt cảm xúc. Hắn đối liệc, nhiều nhất chỉ là chán ghét quá kia nhất thời. Cầu ngươi. Liên ngữ khí càng thêm ai thiết. Đại khái chỉ có z Mới có thể làm ngạo mạn lịa ca nguyện nói ra nói như vậy đi. Ngươi đi tìm người khác đi. Xe xà nói xong, liền đóng cửa lại. Hắn không cảm thấy chính mình có cái gì có thể trợ giúp đến lịa. Ngoài cửa tiếng đập cửa không có lại vang lên khởi, Z đi ra, hắn hỏi xe xà, nàng là ai? Một cái rất phiền với người. Xe xà mãn không thèm để ý nói. Z không có hỏi lại đi xuống, hắn cùng xe xà tiếp tục ngồi trở lại trên sofa. Xe xa tự cấp tạp tạp đổi mới linh kiện, Z liền ngồi ở một bên nhìn hắn động tác. Xe xa luôn là tìm không thấy thích hợp linh kiện, chậm rãi đều có chút bực bội. Z rôi tay bao trùm trụ chủ hắn mu bàn tay, sau đó đem tạp tạp nhận lấy, tiếp nhận xe xa động tác. Cái này thành xe xa nhìn Z. Z đem tạp tạp linh kiện trăng hảo, đối xe xa nói, đi mở cửa đi. Xe xa một chút mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới Z sẽ nói ra nói như vậy, cái gì? Zs nhìn hắn, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, người muốn đi hỏi rõ ràng, không phải sao. Nói xong, Zs liền đứng lên. Xe xa nhìn Zs đi phòng trống, lại nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái. Hắn xác thật có chút tò mò lia tới tìm hắn làm gì, còn ăn nói khép nép tới năn nỉ hắn, này nhưng không phù hợp hắn đối lia hiểu biết. Hú hù, lia vẫn là Zsika tỉ tỉ, hắn như vậy, rất có thể là cùng Zsika có quan hệ. Nói lên Jessica, xệ xạ đối hắn cảm tình liền càng phức tạp, hay nấy từng có, mâu thuẫn từng có, nhưng hết thẻ căn nguyên, vẫn là hắn muốn lợi dụng Jessica tới chữa khỏi chính mình hai chân khiêu khích tới. Tuy rằng hắn cũng vì thế trả giá đại giới. Liêu còn đứng ở cửa, vẫn luôn túi đầu. Xệ xạ nhìn đến nàng bên chân có vệ nước, không biết là trên người nàng nhỏ giọt nước mưa, vẫn là. Liêu nghe được mở cửa thanh, ngẩn đầu lên. Xê tức giận hỏi nàng, nói đi, chuyện gì? Lía vừa định há mồm, xê xà lại nhắc nhở nàng giống nhau nói, ta không nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là suy xét một chút. Lía dừng một chút, rốt cuộc nói ra ý đồ đến, ta hy vọng, ngươi có thể thu lưu Jessica. Nghe xong những lời này, xê xà thiếu chút nữa giây tiếp theo liền đem cửa đóng lại, hắn đều hận không thể đối với Lia nhảy ra một cái xem thường tới, cái gì? Ta không nghe lầm đi. Thu lưu ZCK. Liên nói. Xe xạ là tuyệt đối không thể đáp ứng. Z ở chỗ này, chỗ giờ tùy thời sẽ đến nơi này. ZCK lại là một cái như vậy thân phận. liền tính hai người không có trải qua những cái đó không thể miêu tả sự. Cái này mấu chốt thượng. Hắn cũng không dám làm như vậy một cái cùng quân bộ có liên lụy người tới nơi này. Việc này liền tính. Ta không suy xét. Liên biết xe xạ cùng ZCK một ít việc. Tuy rằng chỉ có một chút. Jessica hiện tại thực suy yếu. Ngươi có thể đưa hắn đi bệnh viện. Xê xà nói. Lía đối bệnh viện lại rất bài xích, không thể đi bệnh viện. Xê xà khó hiểu nàng lời nói. Nói thực ra, hắn đôi Jessica ấn tượng, còn dừng lại ở hắn tiêm vào quá liều ức chế tề, biến thànhạn Phạ sự thượng Mà ố mẹ gạ tiêm vào quá liều ức chế tề, kết cục đều sẽ không quá hảo. Hắn xem liều bi thiết thần sắc, nhịn không được hỏi một câu, hắn làm sao vậy? Lía không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh. Sệ xạ lúc này mới chú ý tới, bên cạnh còn có cái gì. Hắn từ trong phòng đi ra, nhìn đến kia bỏ mãn vách tường bạch tường vi hạ, lẳng lặng nằm một người. Lia đem hắn bảo hộ thực hảo, cho dù nàng toàn thân xối, người kia cũng chỉ là tóc hơi hơi có chút thấm ướp. Là Jessica. Hắn cùng thân thể chia lìa cánh tay máy cánh tay lẳng lặng đặt ở chính mình ngực. Dính nước mưa bạch tường vi phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống hắn trên người. Xe xa không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một bộ cảnh tượng, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn! Làm hắn lưu tại ngươi nơi này. Lìa vô pháp đi giải thích những cái đó đã phát sinh sự, hắn chỉ có thể như vậy khẩn thiết đối xe xa nói. Xe xa nhìn đến ZC ca cái dạng này, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có biện pháp đi đáp ứng lia khẩn cầu. Ta có thể... Đem cha mẹ ngươi gì vật giao cho ngươi Lìa bỗng nhiên nói Sệ xã lập tức ngẩn đầu lên Nhìn thẳng đứng ở trước mặt hắn lìa Lìa bởi vì chính mình thân phận Có thể càng dễ dàng tiếp xúc đến quân bộ bên trong bí mật Ở biết sệ xả cha mẹ cùng huynh trưởng từng chết vào chiến tranh lúc sau Nàng ở quân bộ cơ sở dữ liệu cư nhiên cha ra sẽ xả cha mẹ sở hữu tin tức Bao gồm bọn họ lúc sắp chết Phản hồi cấp đế quốc cuối cùng một cái tin tức Xe xạ đối cha mẹ không có gì ấn tượng, nhưng hắn biết, đó là Zed người nhà. Lia xem ra xe xạ đã dao động. Xe xạ biết người nhà đối Zed mà nói ý nghĩa cái gì. Zed xạ thật sự, phi thường thích ngươi, nếu ngươi không có biện pháp tiếp thu hắn tâm ý, như vậy, liền đem hắn đưa ly đệ nhất tính đi. Liên nói, nàng sớm biết rằng thành niên ô mẹ gã sẽ trở thành mặt khác gạn phả phụ thuộc, cuối cùng rời đi người nhà của hắn. Nhưng Jessica không muốn đưa người khác phụ thuộc, như vậy liền đem hắn đưa đi hắn thích người nơi đó đi. Xê xạ do dự thật lâu. Hắn lại nhìn thoáng qua nằm ở bên cạnh Jessica, cái kia dính người lại ái làm nụ ô mẹ gạ, hiện tại biến thành cái dạng này. chương 330 chấn hồn ca, 330. Hắn bị cải tạo quá. Đầu phát nga thân. Z ở không lưng xem xét Jessica cánh tay lúc sau, nói ra như vậy một câu. đứng ở một bên Cái gì kêu cải tạo? Chứ bỏ đại não cùng hắn trái tim, hết thảy đều là máy móc tạo thành. Z bắt lấy Z cánh tay, mặt trên mô phỏng làn da phi thường hoàn mỹ. Nếu không phải tiếp lời chỗ lộ ra kim loại đen, đại khái không có người sẽ cho rằng tạo thành hắn không phải mềm mại làn da mà là lạnh băng máy móc. Thêm tư cũng là như thế này, hắn một nửa thân thể, đều là từ máy móc lắp dắp lên. Vì cái gì? Thân thể có chút bộ vị bị phá hủy lúc sau. Đều là không thể tái sinh, mà máy móc có thể thay thế này hết thầy. Z đem ZCK cánh tay thả trở về, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý làm chính mình trái tim ở lạnh băng máy móc ngảy lên. Xe xạ xem nằm ở trên sofa ZCK, hắn giống như là ngủ rồi giống nhau. Hắn không biết ZCK trên người đã xảy ra cái gì, nhưng là liệu có thể đem hắn đưa lại đây, đã thuyết minh hắn đã vô pháp ở cái kia trong hoàn cảnh ngốc đi xuống không có tim đập, không có hô hấp. Sê-xạ thậm chí không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại. Z liền không có sê-xạ như vậy phức tạp tình cảm, đã từng thêm tư đem hắn trộm tới quá một lần. Sê-xạ biết Z là lấy một người đem hắn đổi lại đây, nhưng không biết người này nguyên lai like là z hắn sao? Ấn. Z cũng chậm rãi nhớ lại tới, lúc ấy Z-xạ thực bài xích trao đổi sê-xạ, nhưng thấy hắn lúc sau, đồng nhiên liền thỏa hiệp. Hắn không biết phát sinh quá cái gì, nhưng biết này hết thẻ cùng sẽ xa nhất định có liên hệ. Sệ xa bỗng nhiên thở dài một hơi, nói thật, liệu đem hắn đưa lại đây, ta đều không có nghĩ đến nên như thế nào đối mặt hắn. Z nhìn sệ xa khó xử biểu tình, nói, vậy làm hắn vẫn luôn ngủ đi xuống đi. Cái gì? Có một loại dược tề, có thể cho hắn phỏng sinh trái tim đỉnh chỉ nhảy lên. Z nói, kia sẽ có nguy hiểm sao? Trái tim đình chỉ nhảy lên gì đó, còn không phải là chết đi sao. Z lấp đầu, chỉ là làm hắn ngủ say, dược hiệu qua hắn liền sẽ tỉnh lại. Sệ xạ có nghe hay không nguy hiểm, căn bản đều không cần tự hỏi liền quyết định làm như vậy. Hiện tại thật sự quá nguy hiểm, Z cùng chỗ giờ hai cái đều là mẫn cảm nhân vật, mà ZCK lại cùng quân bộ có như vậy liên lụy, nếu hắn tỉnh lại nói, khả năng sẽ mang đến ngoài ý liệu phiền thoái. Không bằng làm hắn vẫn luôn ngủ đi xuống. Chờ đến đệ nhất tinh sự chân chính giải quyết, lại nghĩ như thế nào tới đối mặt ZZK đi. Liệu tuân thủ đức định, ở trở về ngày hôm sau, liền chủ động liên hệ xe xạ, nàng nói đã đem đồ vật sửa sang lại hảo, bất quá bởi vì một ít duyên cớ, chỉ có thể làm xe xạ chính mình đi lấy. Xe xạ đơn độc đi trước, từ liệu cầm trên tay tới rồi một cái màu lam chữ vật hộp. Đều ở bên trong. Bởi vì ngày hôm qua xối quá vũ, lia thanh âm có chút khẳng hàn. Xe xạ đem đồ vật thu hồi tới, hướng lia gật đầu nói tạ. Liên muốn hỏi một câu z si ca sự, nhưng do dự luôn mãi cũng không hỏi xuất khẩu. Xe xạ mang theo đồ vật trở về nhà, ở cửa nhà gặp đang muốn gõ cửa trô dở. Trô dở ăn mặc một kiện áo gió, cổ áo cố tình kéo rất cao, một bộ muốn ẩn nấp tung tích trang điểm. Trô dở. Trô dở tay quay đầu lại nhìn đến hắn. Trên mặt có ngạc nhiên thần sắc. Xe xạ tiến lên đây mở cửa ra. Chô dơ đồng tử một cái quang điểm lóe một chút. Hắn theo bản năng kéo lại xe xạ. Cẩn thận. Xe xạ bị hắn đống nhiên bắt lấy bả vai. Cả người đều thiếu chút nữa từ trên xe lăn lăn xuống đi. Zet từ phía sau cửa đi ra. Bởi vì nghe được chỗ dở thanh âm. Hắn thu hồi trên tay vũ khí. Chỗ dơ nhìn đến đi ra chính là Zet. Cả người dừng lại. Là ngươi. Hai người đồng thời hỏi. Sệ sạ còn bị trộn dở che ở phía sau, hắn cao mày đem hắn đẩy ra, đừng đứng ở cửa, đi vào nói đi. Trộn dở nhìn ra sệ sạ có chút không cao hứng, hắn cũng có chút xấu hổ, đi theo sệ sạ liền đi vào. Z đã làm tốt cơm, trên bàn bãi thức ăn tản ra hư khí, Z thu hồi vũ khí lúc sau, liền trở lại bàn ăn trước túi đầu tiếp tục bày biện giao nĩa, hắn hỏi sệ xạ muốn uống điểm cái gì sao? Muốn một ly hồng trà sợi lần. ân Zetsu không có nhìn đến Phong Trụ giờ liếc mắt một cái, xoay người đi phao hồng trà. Nay cùng Trụ giờ ở tinh hàng hạm thượng nhìn thấy Zetsu, thật sự là khác nhau như hai người. Trụ giờ nhìn hắn bóng dáng, còn có chút không thể tưởng tượng, Cự Sạ lại sớm đã thành thói quen Zetsu đối hắn như vậy chiếu cố. Ở thật lâu phía trước, bọn họ ở nhà chính là như vậy. Cự Sạ vốn dĩ tính toán một hồi tới, liền đem từ liên nơi đó bắt được đồ vật giao cho Zetsu, nhưng hiện tại Trụ giờ bỗng nhiên tới chơi. Làm hắn không thể không tạm thời thu hồi cái này ý tưởng, sao ngươi lại tới đây? Chỗ giờ hôm nay lại đây, vốn dĩ cũng là tưởng nói cho xệ xạ gì đó, nhưng là bởi vì Zed ở chỗ này, những lời này đó nói ra liền có chút xấu hổ. Zed phao hảo hồng trà, ngã vào cái ly, phóng tới xệ xạ bàn đĩa bên. Đi ăn một chút gì, ta cùng hắn nói. Zed đi tới, đối xe xa nhẹ giọng nói. Xệ xạ gật đầu, hảo. Một bên trổ dở sắc mặt có điểm không thích hợp. Zed nhìn về phía trổ dở, như là tiếp đãi khách nhân chủ nhân giống nhau. Ngồi đi. Trổ giờ ngồi xuống. Ở bàn ngăn bên túi đầu dùng cơm xệ xa nhìn qua liếc mắt một cái. Thấy trổ dở cùng Zed hai người thần sắc đều thực nghiêm túc. Thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau chút cái gì. Hắn không thèm để ý bọn họ hàn huyên cái gì. Dù sao hắn biết Zed sẽ nói cho hắn kết quả. Hồng cha đặt ở cái đĩa thời điểm. Phát ra thanh thúy vai chẳng thanh. Chỗ dở cùng Zed đồng thời nhìn lại đây, xe xạ vội vàng tìm khăn giấy trà lau cái điêu bên cạnh bắn đến hồng trà, không có chú ý tới hai người ánh mắt. Một lát sau, chỗ dở rời đi, Zed đi đến xe xa đối diện, ngồi xuống, cùng hắn cùng nhau sử dụng cơm tới. Xe xa hỏi hắn, các ngươi vừa rồi nói chuyện cái gì? Zed nói, không có gì. Xe xạ có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chỗ dở có cái gì kế hoạch. Dùng xong cơm lúc sau. Zeth thu thập bàn đĩa chuẩn bị rời đi, sẽ Zeth gọi lại hắn. Zeth còn bưng không bàn, làm sao vậy? Zeth đem lia cho hắn đồ vật đem ra, hắn cũng không có đem cùng lia trao đổi điều kiện nói cho Zeth. Zeth cũng không biết nơi này là cái gì. Zeth đem hộp mở ra, bên trong là một cái ký lục dùng đồ vật. Zeth khởi động lúc sau, tiên xa lạ cha mẹ hình ảnh, liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Phù thân diện mạo sẽ Zeth gặp qua rất nhiều biến. Làm hắn giật mình chính là ô mẹ gà mâu thân, hắn cùng Zets miêu tả hoàn toàn không giống nhau. Zets nói hắn giống mâu thân, nhưng trước mắt mâu thân, cùng hắn lớn lên một chút cũng không giống. Ngược lại là Zets, phản phất là hỗn hợp hai người sở hữu yêu tú gen. Zets nhìn trước mặt hình ảnh, giống như ý thức được cái gì, hắn thần sắc một chút có chút khẩn trưng lên. Trước mặt hình ảnh chung cha mẹ phi thường nhớ mong Zets, bọn họ không ngừng nhắc tới Zets tên, kể rõ tưởng niệm cùng mặt khác. Xe xạ ở một bên nghe, có một chút xấu hổ, đương nhiên cũng chỉ là một chút, Zep cho tới nay đều thực ưu tú, cha mẹ thích hắn, thúc thúc thích hắn, là theo lý thường hẳn là sự tình. Zep bỗng nhiên rỗi tay đem hình chiếu tắt đi. Xe xạ không nghĩ tới hắn sẽ có cái này phản ứng, sửng sốt một chút. Zep nói, không cần nhìn. Vì cái gì? Xe xạ biết Zep có bao nhiêu để ý chính mình người nhà. Zep lần đầu tiên dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Sể xạ từ hắn kỳ quái biểu tình ẩn ẩn suy đoán tới rồi cái gì nhưng là ở dẹt kiên quyết hành động hạ hắn vẫn là thỏa hiệp vậy được rồi. rồiẹ đem toàn bộ hộp cầm đi hắn bương bàn đĩa vào trong phòng bếp phản phát chuyện gì cũng không có phát sinh sẽ xạ trong lòng lại nhiều một cây thứ hắn ý thức được dệt rất có thể nhìn đến quá cái này hình ảnh hắn cũng biết cha mẹ phía dưới nói muốn nói gì cho nên hắn mới có thể ngăn cản chính mình xem đi xuống từ nhỏ đến lớn, Z chưa từng có dấu giếm quá hắn bất luận cái gì sự. Chỉ có nảy một kiện. Hai người như là bình thường giống nhau, trở lại trong phòng nghỉ ngơi, Z luôn có ngủ trước tắm gội thói quen, hôm nay cũng không ngoại lệ, xệ xa nghe trong phòng tắm tiếng nước văng lên, đồng nhiên lại nghĩ tới cái kêu bị Z lấy đi hộ. Hắn bỏ dậy, từ Z treo ở một bên quần áo trong túi, đem cái kêu hộp đem ra. Hôm nay cả ngày, Z đều cùng hắn ở bên nhau. Đương nhiên không có thời gian đi xử lý cái hộp này, nhưng là nếu ngày mai nói, liền không nhất định. Xe xa mở ra hộp, khởi động bên trong hình chiếu. Phía trước hắn đã xem qua, hắn muốn biết Zets muốn giấu giếm chính là cái gì. Thực mau, hắn sẽ biết. Đây là liền thúc thúc cũng không biết một bí mật, hắn huynh trưởng không phải Zets, hắn cũng không có cha mẹ, hắn là Zets phụ thuộc. Cái này cách nói muốn ngược dòng muốn từ trước một cái dự luật, một cái đã bị hủy bỏ. Về phục chế người dự luật, bởi vì chiến tranh thường xuyên, các quý tộc sẽ vì chính mình ưu tú con trai độc nhất, chế tạo một cái phục chế người. Cái kia phục chế người có thể dùng bất luận cái gì gen, bọn họ trời sinh liền không thể giống người thường như vậy sinh ra, mà là vẫn luôn ngốc tại bồi dưỡng trong khoang thuyền. Một khi bọn họ ưu tú hài tử bởi vì chiến tranh mà đã chịu thương tổn, liền có thể tử. Phục chế người trên người, lấy đi bất luận cái gì một bộ phận cho chính mình hài tử. Làn da, cánh tay, trái tim. Sinh mệnh đã chịu tôn trọng, như vậy sinh mệnh giao cho một khác điều sinh mệnh, lý nên thuộc sở hữu cấp người kia. Nay ở trong quý tộc truyền lưu cách làm, có một ngày bị người biết được, bách với dư luận áp lực, thực mô đã bị lúc ấy ban bố dự luật cấm. Bởi vì phục chế người từ nào đó phương diện tới nói, đã là một cái chân chính sinh mệnh, bọn họ có được chính mình tư duy, chính mình tính cách. Nhưng bọn hắn cả đời đều bị cho bọn họ gen người tù vây ở bồi dưỡng trong khoang thuyền, chỉ còn chờ bị tách rời, trở thành người kia một khác bộ phận. Xe xạ gen không phải đến từ cha mẹ, mà là đến từ Z. Hơi nước từ mở ra phòng tắm môn trung bừng lên, không biết vì cái gì, ngồi ở trên giường xe xạ, lại từ này ấm áp dòng khí trung cảm giác được một tia hẳn ý. Z nhìn đến xe xạ trước mặt mở ra hộ, ý thức được xe xạ đã biết hết thảy Tuy rằng kia cũng không phải cha mẹ hắn, hắn cũng cũng không có cùng bọn họ ở Trung quá. Nhưng đã biết này hết thể xệ xạ, vẫn là cảm thấy một tia khổ sở. Đặc biệt là hắn cùng dẹt tương tự phụ thân, nói ra ta duy nhất nhi tử thời điểm. Dẹt hạ thân bọc khăn tám, trên vai hắn còn dính bọc nước. Hắn ở xệ xạ trước mặt ngồi xuống, sau đó đem hộp đóng lại, đặt ở trên bàn. Xệ xạ, biết chân tướng xệ xạ hiện tại cũng không dễ chịu. Dẹt dơ tay vướt ve sệ xạ gò má, sệ xạ nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Hắn tưởng cùng Dẹt nói cái gì đó, nhưng những lời này đó tới rồi ít hầu hắn lại đều nói không nên lời. Dẹt từ trên danh nghĩa xem, có thể nói là phụ thân hắn, hắn mô thân, hắn sáng tạo giả, hoặc là chính là hắn huynh trưởng. Bọn họ là chân chính huyết mạch tương liên. Sệ xạ đem chăn kéo tới, che lại chính mình bà vai, sau đó cuộn tròn nằm đi xuống, ngủ đi. Z rất sớm phía trước sẽ biết hết thảy hắn vẫn luôn đều biết nhưng hắn chưa bao giờ đem sẽ xả coi như một cái có thể lấy đi bất luận cái gì bộ phận tồn tại Nam ở trên giường sẽ xạ quay người đi đem chăn kéo càng khẩn một ít rép cũng nằm xuống giống khi còn nhỏ cha mẹ không ở nhà thời điểm hắn hống sẽ xả như vậy từ hắn phía sau ôm lấy hắn trên người hắn còn sự ướt áp làn ra cũng bởi vì nước gấm ngâm mà nóng bỏng. cho dù cách một tầm chchan Xe xạ cũng có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể. Ngươi đã sớm biết đi. Xe xạ nhỏ giọng hỏi. Z đem vùi đầu ở xe xạ trên vai, ơn. Xe xạ nhắm mắt lại. Hắn thật sự không khổ sở, chỉ là có điểm. Mất mát, mờ mịt Có lẽ đều có một ít. Bởi vì này đó thuyết minh, Z đối hắn yêu quý, giống như là yêu quý chính mình để nhị điều sinh mệnh, bởi vì hắn không biết khi nào, liền sẽ yêu cầu hắn trái tim. Hắn thân thể bất luận cái gì một bộ phận. Dẹt phẳng phất cảm nhận được sệ xạ cảm xúc, hắn đem sệ xạ ôm càng khẩn một ít. Hắn vẫn luôn đều muốn đem chuyện này giấu giếm đi xuống, nhưng lại vẫn là bị sệ xạ đã biết. Sệ xạ luôn là cái cảm xúc hóa người, trong nháy mắt ủy khuất liền có thể làm hắn khó chịu đến tổ đỉnh. Đặc biệt là hắn muốn thân cận người, chỉ là đem hắn coi như một cái tổn chữ vật phẩm. Dẹt ôm sệ xạ trên vai bàn tay, chạm vào gối đầu thượng ước tác. Hắn ý thức được cái gì, hoác mắt ngồi dậy, đem trên giường sẽ sả cũng bắt lên. Hắn vặn quá sẽ sả bả vai, nhìn đến hắn đỏ lên vành mắt. Sệ sả. Z nhìn chăm chú vào hắn. Ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thương tổn ngươi. Tin tưởng ta. Sệ sả thật sự phi thường mâu thuẫn thế giới này. Hắn ở thế giới này trải qua, so với hắn trước kia trải qua hết thể đều tàn khốc. Z là hắn thân nhân, hắn vẫn luôn như vậy cho rằng. Nhưng hiện tại hắn không thể không chính miệng đi hỏi một lần Zets, ta rốt cuộc là cái gì? Tựa như cha mẹ nói, hắn chỉ là, một cái tổn chữ chất môi giới sao. Hắn thật sự không e ngại tử vong, hắn nguyện ý ở Zets mất đi gì đó thời điểm, đem chính mình thân thể một bộ phận cho hắn, nhưng là không muốn là, này hết thể đều là ngay từ đầu an bài tốt. Zets đã lấy sẽ xạ bả vai. Cha mẹ từ lúc bắt đầu, khiến cho sẽ xạ cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Hắn cùng sẽ xả ở bên nhau thời gian, sớm đã vượt qua vĩnh viễn đều có vội không xong sự tình cha mẹ. Ấm áp môi bao trùm thượng sẽ xạ cái chán. Ngươi là của ta cốt trung cốt, thịt chung thịt, là so cha mẹ thân thiết hơn người. Môi tử cái chán bao trùm thượng núi Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn ngươi. Kim sắc đôi mắt trước sau nhìn chăm chú vào sệ xạ. Không có người so với ta càng ái ngươi. Có lẽ là bởi vì Sệ xạ là hắn thân thể một bộ phận, hắn từ lúc bắt đầu liền đối Sệ xạ có một loại khó có thể nói rõ chiếm hữu dục Cái tràn tương đề, Sệ xạ rốt cuộc ngâng lên mắt tới, cùng Dẹt đối diện. Sệ xạ hai chân, nguyên với một hồi sự cố, Dẹt còn nhớ rõ lúc ấy, Sệ xạ dùng sức ôm hắn, bọn họ chưa từng có ôm như vậy chặt chẽ quá, lúc ấy cha mẹ đã không còn nữa, chân chính xưng được với là thân nhân, chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Vì cái gì, buông ra tay đâu. Hắn khi đó, muốn cùng sẽ xả cùng chết đi, nhưng là chờ đến sẽ xả thật sự nga xuống, hắn lại hối hận, hắn cả đời này đều không có như vậy hối hận quá, từ nay về sau hắn vẫn luôn muốn đền bù sẽ xạ, vẫn luôn muốn đương một cái chân chính hảo ca ca. Nhưng kỳ thật hắn biết, hắn chỉ là tưởng bị yêu cầu, tưởng bị yêu cầu người yêu cầu, tưởng hắn yêu cầu người, Vĩnh viễn không rời đi hắn, Vĩnh viễn sẽ dùng như vậy tin cậy ánh mắt nhìn hắn, Xê xạ cũng sắc thật bị hắn sở đà đậu, nếu Z, chỉ là đem hắn coi như một kiện vật phẩm, cũng sẽ không đối hắn như vậy hảo. Xê xạ ôm lấy Z bà vai, ghé vào đầu vai hắn khụt khít lên. Z vuốt ve hắn lưng, lầm bẩm tự nói giống nhau nói, chúng ta sinh ra nên ở bên nhau. chương 331 chấn hồn ca, 331. Liên nói, Z ca chết vào giải phâu sự tình, cũng không có làm lôi bị kín đem cảm thấy quá nhiều bị thương. Vô số ố mẹ gã sẽ chết vào ản phà vứt bỏ, đây là mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự tình, nhưng hết thể đều ở tiến bộ. ố mẹ gã tử vong, chỉ là này đi thông tiến bộ trên đường, một cái huyết tinh mà bé nhỏ không đáng kể tì vết. Lôi bịt kín đem ở thở dài một hơi lúc sau, liền lại tiến vào công tác trạng thái. Thứ bảy tinh luôn hám sự, đã sớm ở quân bộ theo dõi dưới, thậm chí chủng tộc hướng thứ sáu tinh vương tay, bọn họ cũng đều biết. Bất quả bọn họ cũng không tính toán thay đổi cái gì, quân bộ cao tầng, đã ở kế hoạch, muốn hay không từ bỏ đệ tam tinh. Ở ngay từ đầu trong kế hoạch, bọn họ chỉ chuẩn bị giữ lại có được cường đại án phạ đệ nhất tinh cùng có được tiên tiến khoa học kỹ thuật đệ nhị tinh, nhưng hiện tại tử vong nhân số, đã vượt qua bọn họ dự tính, đến trùng tộc chiếm lĩnh đệ tam tinh bắt đầu, nhân loại dân cư sẽ giảm mạnh đến chỉ còn lại có 1 phần mười. Cái này con số là phi thường đáng sợ. Này ý nghĩa, tài nguyên sẽ nhiều chỗ rất nhiều. Quân bộ chung có người chủ trương lưu lại đệ tam tinh, bởi vì tài nguyên hoàn toàn đủ chống đỡ này giữ lại một phần 10 người sử dụng, nhưng đại bộ phần người vẫn là chủ trương chỉ giữ lại đệ nhất tinh cùng đệ nhị tinh, bởi vì nhiều ra tới tài nguyên, có thể vì ưu tú tiến hóa nhân chủng cung cấp càng tốt điều kiện cùng càng thoải mái hoàn cảnh. Lôi bịt kín sẽ là người sau người phát ngôn. Đồng dạng vì quân bộ cao tầng tái duy hoàng tử lặng lặng ngồi ở bóng ma, bên cạnh hắn người nghiêng đầu hỏi hắn, ngài lại như thế nào cho rằng. Tái duy hoàng tử mặt vô biểu tình, đào thải những cái đó loại kém nhân chủng, là vì có được càng tốt tương lai. Hội nghị lấy từ bỏ đệ tam tinh vì kết cục, đi ra phòng họp lôi bị kín đem cùng tái duy hoàng tử đánh một lời chào hỏi. Hắn đã biết tái duy hoàng tử sắp sửa kế thừa ngôi vị hoàng đế sự, nói vài câu chúc mừng nói tái duy hoàng tử hơi hơi gật đầu tiếp thu, sau đó rời đi. Trở lại chính mình vị trí lôi bịt kín đem lúc này vừa lúc thu được có quan hệ trong nhà ghi hình, hôm nay lia giống như ở nhà, tiếp kiến rồi một người. Lôi bịt kín đem nhìn đến người kia mặt, mày gắt gao nhữ lại. Xê xả mấy ngày nay, trong lòng luôn có một loại không bình tĩnh cảm giác, giống như có cái gì không tốt sự, sắp muốn ở trên người hắn phát sinh. Hắn loại cảm giác này thực mau ngươi liền ứng nghiệm, chỗ giờ bị bắt lên. Nguyên nhân là mưu sát. Một cái quý tộc hướng quân bộ tố giác, trổ dở xâm phạm hắn ô mẹ gà, hơn nữa sử dụng bạo lực, khiến chính mình ô mẹ gà tử vong. Hướng công chúng công bố tin tức chung, tử vong ô mẹ gà trong thân thể lấy ra tới rồi trổ dở tinh dịch, trận này mưu sát giống như liền như vậy chứng thực. Bởi vì trổ dở thân phận, hắn cũng không thể trực tiếp bị bắt lại thẩm phán, hắn bị nhốt ở chính mình trong nhà, bị nghiêm mật theo dõi lên. Mà tân hoàng thất đại biểu người Cũng sắp kế vị, khi đó quân bộ, mới là thật sự vô pháp lại bị lay động. Sệ xa nghe thấy cái này tin tức nháy mắt là ngốc, hắn không tin trổ dở sẽ làm ra như vậy sự. Tuy rằng hắn ở công chúng trước mặt hình tượng, làm ra này hết thể cũng không giống như ngoài ý muốn. Nhưng sệ xa chính là không muốn tin tưởng, nhưng chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, trổ dở liền không còn có xuất hiện qua, hắn giống như thật sự bị cầm tù lên. Dẹt khuyên sệ xa rời đi để nhất tình Sẽ xa lại ở do dự. Chỗ giờ hiện tại là cái dạng này kết cục. Chỉ dựa vào hắn cùng Zets là tuyệt đối không thể lại lay động quân bộ. Bởi vì bọn họ đều không có chỗ giờ ở trong bình dân danh vọng. Không có người sẽ tin tưởng bọn họ. Bọn họ cũng không có cách nào đi quân bộ làm cụ thể điều tra. Lại lưu tại để nhất tinh. Đã chỉ còn lại có nguy hiểm. Sẽ xa lại chờ đợi nửa tháng lúc sau. Rốt cuộc quyết định nghe theo Zets nói. Rời đi để nhất tinh. Trô Giờ là hoàng tử, ở đệ nhất tinh, hắn có hoàng tử thân phận làm che chở, lúc này đây sự vô luận là thật sự, vẫn là quân bộ vì hám hại hắn cố ý thiết hạ bấy giờ, hắn đều không thể vì thế bỏ mạng Hắn ở chính mình trong nhà cấp chỗ Giờ để lại một phong thơ hàm, hắn biết Trô Giờ trọng hoạch tự do thời điểm, nhất định sẽ đến nơi này. Bởi vì lúc này đây rời đi, rất có thể liền sẽ là vĩnh cửu. Sệ xả nghị đến chính mình thúc thúc cùng kia một đôi bị hắn gửi dạng ở trường quân đội giao nhân, hắn từng đáp ứng Ngân Chu, sẽ đưa bọn họ trở về. Hiện tại hắn tới rồi cần thiết rời đi thời điểm, hắn cũng không biết chính mình khi nào có thể lại trở về, liền quyết định trước tiên thực hiện hứa hẹn. Ở cùng thúc thúc cáo biệt lúc sau, sệ xả đi trường quân đội, hắn gặp được Ngân Chu. Thanh rơi vẫn là biệt lưu muốn mệnh, bị gọi vào sệ xả trước mặt, cũng luôn là không muốn lấy con mắt nhìn dáng vẻ của hắn. Xê xạ làm những người khác rời đi, chỉ cùng bọn họ hai cái nói chính mình sắp sửa rời đi để nhất tính sự, cụ thể nguyên nhân hắn không có cùng bọn họ nói. Ngân Chu thực khẩn trương, mở to hai mắt nhìn xê xạ, ngươi còn sẽ trở về sao? Xê xạ khó mà nói quá rõ ràng, ta cũng không xác định. Ngân Chu tiếp theo câu nói liền phi thường chắc chắn nói, ta đây cùng ngươi đi. Không phải cùng ta đi, là ta đưa các ngươi trở về. Xê xạ nói đứng ở một bên, vẫn luôn nhìn bên ngoài thành giới, cũng bởi vì sẽ xạ như vậy miệng lưỡi, thu hồi tầm mắt Sệ xạ cũng hỏi thànhh giới Ngươi đâu Phải về nhà sao Thanh giới đối với gia liền càng mơ hồ hắn biết sẽ xạ nói cái kia ra là hắn đã từng ngốc địa phương mà không phải có sẽ xạ địa phương. kỳ thật đệ nhất tinh cũng thực Hảo ngươi hiện tại đã dung nhập cái này địa phương Nếu ngươi tưởng lưu lại nóiSệ xạ nói còn không có nói xong, Thanh giới liền không kiên nhẫn đánh gây hắn, người muốn đi đâu? Sệ xạ không có trả lời. Thanh giới đoán cũng đoán ra, sệ xạ đại khái là muốn bệnh viễn rời đi, hắn vẫn luôn đối sệ xạ vứt bỏ canh cánh trong lòng, nhưng không có người so với hắn càng muốn muốn sệ xạ chú mục Hắn cho rằng còn có rất nhiều thời gian, có thể cho hắn nháo xong cái này biệt níu, nhưng hiện tại sệ xạ nói cho hắn, không có về sau. Sệ xạ khả năng sẽ không lại đến nơi này, hắn cũng bệnh viễn, không thể lại chờ mong hắn đã đến. Vĩnh viên cũng không thể, làm bộ chẳng hề để ý, lại ở hắn nhìn không tới địa phương, tham lam lại hủy khuất nhìn hắn. Ngân Chu bắt được Sệ xa tay. Sệ xa mang theo hắn phải rời khỏi thời điểm, thanh giới cũng đổi theo. Sệ xa còn tưởng rằng hắn sẽ không rời đi, không nghĩ tới thanh giới vẫn là kia phó tối Tam bộ ráng, đi thôi. Làm tốt thủ tục, Sệ xa mang theo còn không kịp đổi đi giáo phục hai người về đến nhà. Nhưng là hắn còn không có đi đến chính mình trang viên, liền nhìn đến trên không xoay quanh phi hành khí. Hắn trụ địa phương không tính hiểu lãnh, nhưng cũng không có cùng thời điểm xuất hiện nhiều như vậy phi hành khí. Húng chi, này đó phi hành khí thượng, còn có quân bộ tiêu chí. Xệ xạ trong lòng lột bột một chút, hắn về đến nhà thời điểm, hết thể vẫn là như thường, chỉ là trên tường tường vi hoa, bị một đêm mưa to đánh rớt, liền không còn có mọc ra tới nụ hoa tới. Này một mảnh điêu tàn cảnh tượng, giống như phải hướng hắn biểu thị cái gì. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sệ xạ nói xong, liền buông lỏng ra ngân chu tay. Ngân chu phản xạ tính nắm chặt hắn, sau đó bị sệ xạ tránh thoát, đừng cùng lại đây. Nhìn đến hai người đều đứng yên, sệ xạ mới tiến vào chính mình trang viên. Phi thường an tĩnh, cùng bình thường cũng không có cái gì khác biệt, những cái đó phi hành khí mục tiêu, giống như cũng không phải nơi này. Xe xạ đẩy cửa ra trong ngáy mắt Đã bị lạnh băng vũ khí chống lại hết hầu Trong phòng khách đứng đẩy quân bộ người Bị hắn an trí ở trên lầu ZCK hiện tại bị nâng xuống dưới Mà Z không biết tung tích Trong phòng khách loạn thành một đoàn Còn có đánh nhau tồn tại dấu vết Các ngươi là ai Xe xạ lúc này Ngược lại chấn định xuống dưới Cầm đầu người trả lời hắn nói Lôi bịt kín đem không cáo ngươi bắt cóc con hắn Xe xạ vẫn luôn đều biết Đáp ứng lia sẽ không có chuyện tốt, nhưng là hắn không nghĩ tới, lia thật sự bán đứng hắn. Hắn thậm chí cũng không biết nguyên nhân. Xe xa bị bắt lên, bị nốt ở quân bộ tra tấn trong phòng không biết bao lâu, hắn gặp được lia. Liêu má trái hoàn toàn xưng lên, hốc mắt cũng hồng lợi hại, nhưng hắn ở xe xa trước mặt vẫn là chạm thẳng tóc. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy hết thể đều là ta làm, nhưng là, ta thật sự không có. Liêu biết xe xa muốn nói gì? Nàng ngầng đầu nhìn chăm chú vào xe xạ. Xe xạ không để bụng chính mình thế nào, bởi vì thân phận của hắn thật sự lại đơn giản bất quá, nhưng là cùng hắn ở bên nhau Zex. Hắn không dám tưởng tượng, Zex nếu bị bắt lại, sẽ thế nào? Cho dù không phải ngươi, thì thế nào, ngươi làm ta lưu lại Zexica? Xe xạ chưa bao giờ hướng như bây giờ hối hận quá. Lia cũng không biết, chính mình phụ thân sẽ theo dõi nàng ở trong nhà nhất cử nhất động, hiện tại nàng đã biết. Nàng hướng xe xạ bảo đảm, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Chuyện này, ta sẽ chính mình hướng phụ thân nhận sai. Liệu căn bản không biết xe xạ hiện tại lo lắng rốt cuộc là cái gì. Xe xạ từ trở về bắt đầu, liền vẫn luôn không thấy được Z. Hắn tối hôm qua cùng Z sước định hảo, phải rời khỏi đệ nhất tinh, còn có một người đâu. Phu thân ta đi gặp hắn. Liệu còn cũng không biết Z thân phận, bởi vì hắn kiểm giữ vũ khí. Xe xạ ôm có cuối cùng một tia Dẹt khả năng đảo tẩu mong đợi, cũng đã không có. Đệ nhất tinh đối dẹt mà nói, chính là đầm rồng hang hổ, nhưng hắn vẫn là tới. Xe xạ, thực xin lỗi, ta cũng không biết phụ thân ta liệu còn ở đơn thuần vì sẽ xạ rước lấy này không cần thiết phiền phải mà tự trách. Xe xạ cắn răng trừng mắt nàng, dùng hắn còn chưa bao giờ đối nữ tính dùng quá hung ác thái độ, lan. Liệu nhấp chặt môi run rảy hai hạ, rồi sau đó nàng rũ xuống lông mi, xoay người đi rồi. Kế tiếp thời gian, Sê Sà toàn bộ lâm vào một loại hối hận trạng thái chung, hắn không nên thu lưu Z -Sica. hắn biết rõ hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, lại vẫn là. Hắn tự trách lại sợ hãi, hắn không dám tưởng Z kết cục. Nhưng hắn biết, cho dù Z tinh tế hải tặc thân phận không có bị điều tra ra, hắn cũng không thể sống thêm rời đi để nhất tinh. Tại đây dày vào một ngày lúc sau, lia lần thứ hai đi tới nơi này. Nàng đối Sê Sà nói, ngươi có thể đi rồi. Sê xạ khâu ngồi một suốt đêm, xinh đẹp ánh mắt đều che kín hồng tơ máu, hắn đâu? Liệu biết hắn hỏi chính là ai, hắn không thể rời đi. Sê xạ đã sớm biết là như vậy cái kết cục. Dẹp nhất định sẽ bị điều tra ra. Ta cũng không biết vì cái gì, phụ thân cái gì cũng không cùng ta nói. Liệu cũng là lần đầu tiên cảm thấy chính mình ở phụ thân trước mặt như vậy vô lực, nàng thẳng thán, nhận sai, khẩn cầu phụ thân không cần liên lụy sê xạ cùng hắn bằng hưu. Nhưng là nàng ở an phụ thân một cái tắt lúc sau, bị đuổi ra tới. Sệ xạ cũng không biết chính mình như thế nào từ nơi này rời đi, hắn thất hồn lạc phách về đến nhà, ở cửa thấy được Ngân Chu cùng thanh giới. Ngân Chu ôm đầu gối, ngồi xuống cửa, thoát nhìn như là bị vứt bỏ súng vật. Thanh giới nhìn đến sệ xạ ánh mắt đầu tiên, mày liền nhữ chặt lên, hắn tưởng lại lần nữa chất vấn sệ xạ vì cái gì lại vứt bỏ bọn họ thời điểm, hắn thấy được sệ xạ biểu tình. Sau đó hắn liền nháy mắt mềm hóa xuống dưới. Ngân Chu ở kinh hỉ kêu tên của hắn lúc sau, liền thấp hèn thanh âm. Làm sao vậy? Sệ xạ. Đã xảy ra cái gì? Sệ xạ trở về trên đường, vẫn luôn là dẹt chết thảm bộ dáng Hắn không biết quân bộ sẽ như thế nào xử trí dẹt. Thanh dối cũng ở hắn trước mặt ngồi sồm xuống dưới. Hắn đi phủng sệ xạ gương mặt. Làm sao vậy? Như là từ trước ở trong nhà, hắn mới mọc ra hai chân thời điểm. Đối sẻ xạ tràn ngập ý lại ánh mắt. Từ trước hắn chỉ biết bắt lấy sẻ xạ ngon út, nhưng hiện tại, hắn đã có thể đem hắn bàn tay toàn bộ bao bao lại. Sẻ xạ. Ngân chu thanh âm càng mềm một ít, hắn biết sẻ xạ thích hắn bề ngoài, hắn cũng giỏi về lợi dụng chính mình bị sẻ xạ thích đồ vật. Xinh đẹp sẻ xạ. Thương tâm thời điểm, cũng làm hắn như vậy thích. Sớm tại hắn bị sẻ xạ dụ hoặc đến thời điểm, hắn liền biết, hắn muốn nảy nhân loại. Phi thường muốn hắn. Đúng là như vậy cảm giác, làm hắn cường đại rồi lên, không hề gặp phải tùy thời sẽ bị ăn luôn đáng sợ hoàn cảnh. Ý chí tinh thần xa suốt xê xạ, luôn là làm người muốn đem hắn hảo hảo ôm lấy A. Liền đang chờ đợi xe xạ thời điểm, hắn cùng thanh giới đã đạt thành hiệp nghị. Xe xạ đưa bọn họ trở về thời điểm, bọn họ liền sẽ gắt gao bắt lấy xe xạ, dẫn hắn cùng nhau rơi vào nước biển, sau đó vĩnh viên vĩnh viên không hề ra tới. Như vậy liền sẽ không lại có người bắt lấy bọn họ, cũng sẽ không lại có người mang đi xe xạ. Thanh giới hôn xe xạ đôi mắt. Hắn thích hắn đôi mắt, vẫn luôn rất muốn hôn hắn. Rơi vào nào đó tiêu cực cảm xúc vô pháp tránh thoát xe xạ, không có kháng cử hắn. Ngân Chu dựa vào hắn ngực, giống như trước hắn chỉ tới xe xạ ngực thời điểm giống nhau, dùng cánh tay nhẹ nhàng vòng hắn eo. Nói cho ta đi. Ngân Chu nhìn thanh giới liếc mắt một cái. Thành niên giao nhân là phi thường cường đại, nhưng bởi vì thanh giới không có ăn luôn hắn, hắn sau trưởng thành lực lượng, suy yếu rất nhiều. Không có biện pháp độc chiếm, chỉ có thể phân cho đối phương một nửa. Người còn có chúng ta đâu. Từ trong lòng ngực hắn nhìn lên lại đây màu xám đồng tử, như là vĩnh đêm trùng táng nhập biển sâu trăng lạnh. chương 332 trấn hồn ca, 332. Đề phòng nghiêm ngặt vùng cấm. Mới nhất nghiên cứu phát minh còn không có đầu nhập sử dụng quân hạm còn không có bị đế quốc chứng dụng, đang ở nơi này làm cuối cùng tính năng thí nghiệm. Đen nhánh con sông bình tĩnh không có một tia gần sóng. Tính năng kiểm tra đo lường chung, điều khiển quân hạm người đang ở nghiêm khắc thẩm tra số liệu, hết thể chỉ số bình thường. Vẫn luôn bình tĩnh con sông bỗng nhiên nảy lên một trận sóng ẩm, đánh vào bờ sông trên Nhâm Thạch, vỡ thành ngân bạch Quỳnh Hoa. Ở được đến sau khi cho phép, quân hạm rơi xuống. Điều khiển này con quân hạm người chính tháo xuống bao tay, chuẩn bị rời đi ghế điều khiển thời điểm, đen nhánh con sông trung bỗng nhiên trảo ra mấy người cao sóng lớn, toàn bộ tạp lại đây, liên lạc tín hiệu gián đoạn, sóng lớn bình ổn lúc sau, thí nghiệm kiểu mới quân hạm cũng không cánh mà bay. Chỉ vì những cái đó tội ác tẩy trời phạm nhân sở mở ra cha tân thất, nên đón nó tân tù nhân. Toàn thân đều đã bị nghiêm mật vơ vét một lần dẹt bị quan vào nơi này bởi vì từ trên người hắn tịch thu vũ khí chung kiểm tra đối chiếu sự thật đến tin tức, hắn tân thân phận được đến xác nhận. Z. Yes. Lôi bịt kín đem đang ở lần xem hắn ở đế quốc thời điểm sở hữu tư liệu. Z. Yes. Đôi tay bị chói chói, cha tấn thất Tứ giác đều có nghiêm mật theo dõi, hắn ở phản kháng thất bại lúc sau, liền vẫn luôn nhắm mắt lại, như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Lôi bịt kín đem khép lại tư liệu, ngươi đã từng là đế quốc một vị quân nhân. Cũng từng hưởng thụ đế quốc dư người vinh quang. Chói mắt màu trắng ánh đèn hạ, dẹt ngẩn đầu lên. Bởi vì hắn lông mi thiên lớn lên duyên cớ, ánh đèn ở hắn trước mắt để lại một mảnh khói mù. Nhưng là, người gia nhập tinh tế nhóm hải tặc, tới uy hiếp đế quốc can toàn. Lôi bịt kín đem ngồi ở cách hắn rất xa địa phương, hai người trung gian cách một tầng trong suốt cái chán, vì cái gì? Dẹt đã từng gặp qua đế quốc sở hữu cao cấp quan quân, nhưng những người đó diện mạo hắn đã quên mất Người cha mẹ đều vì đế quốc mà dâng ra sinh mệnh, ngươi lại, dùng bỏ một cái quân nhân vinh quang, đứng ở đế quốc mặt đối lập Bốn phía đều là ăn mặc màu đen chế phục người, bọn họ mặt đều chôn ở bóng ma, cho dù Zed ngẩn đầu lên, cũng thấy không rõ bọn họ diện bạo. Vì cái gì? Zed đem tay nâng lên, hắn trên tay không có vũ khí, chỉ có cứng rắn siềng xích. Ta không muốn bảo hộ từ bỏ chính mình thần dân đế quốc. Đây là hắn đối mặt thẩm vấn. Duy Nhất nói ra một câu, lôi biệt kín đem ở cùng đồng liêu châu đầu ghé thai chung, đã biết Zets đã từng ở chiến dịch chung sinh tồn, nhưng bị đế quốc đuổi đi sự tình. Zets lại tiếp tục nói tiếp, đế quốc vứt bỏ cha mẹ ta, giết hại ta đồng bạn, làm ta khắp nơi lưu vong, làm ta không có chua ở cố định. Này đó lý do, đủ rồi sao? Lôi biệt kín đem sắc mặt có chút khó coi, nếu lúc trước không phải Zets bọn họ. Khăng khăng muốn đem thứ 8 tinh thượng tin tức mang về tới, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn như vậy một cái cực đoan biện pháp. Thật lâu lúc sau, ở mọi người nghị luận hạ, không có ngoại ý muốn thẩm phán kết quả ra tới. Ta đại biểu đế quốc, phán xử ngươi tử hình. Nghe thấy cái này đáp án, dẹt như cũ không dao động, là ở chỗ này xử tử ta sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng đế quốc những cái đó biết ngươi từng vì bảo hộ hòa bình mà chết người? Phát hiện ngươi kỳ thật vẫn luôn là uy hiếp bọn họ sinh mệnh tinh tế hải tại sao? Có người giận mắng hắn. Vậy làm cho bọn họ biết đi, ta nguyện ý tiếp thu ở Thái Dương hạ chế tài, mà không phải ngầm bị các ngươi những người này xử tử. Zết đứng lên, đồng thời sở hữu vũ khí cũng nhắm ngay hắn, ta có tội, đến đây đi, làm mọi người tới thẩm phán ta, ta giết vô số người, nhưng là bảo hộ đế quốc các ngươi, còn giết chết bao nhiêu người? Lôi Biệt Kính đem không nói gì Bên cạnh hắn đồng liều vô vô bờ vai của hắn, nói khẽ với hắn nói, mau chóng xử lý rất hắn. Lôi bịt kín đem gật gật đầu. Những cái đó ở quang minh thấy không rõ gương mặt liền như vậy một người tiếp một người từ cái này nhỏ hẹp trong không gian rời đi. Zet nhìn này một đám rời đi người, đồng nhiên nở nụ cười. Màu đen tiêm vào thuốc trích bị đưa vào cha tân thất, phụ trách xử tử người của hắn, dùng điện lưu sử Zet mất đi hết thể dây rủa sức lực, thống khổ ngã xuống đất lúc sau. Mới chậm rãi đi đến. Dẹt ngã vào lạnh băng trên mặt đất. Nhìn đến kia càng ngày càng gần châm trọng Nhắm hai mắt lại. Hắn không hối hận trở lại để nhất tinh. Hắn chỉ là hối hận. Cùng sẽ xạ đoàn tụ thời gian thật sự là quá ngăn quá ngắn. Châm trọc sắp đâm vào dẹt cổ động mạch. Cha tấn bên ngoài lại bỗng nhiên vang lên cảnh báo thanh âm. Lôi bịt kín đem câu mày hỏi tiến vào người. Sao lại thế này? Có người điều khiển mới nhất quân hạm. Tập kích nơi này. Cái gì? Lôi Biệt Kính đem đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Điện lưu đối thần kinh tê mọi cảm dần dần thu lui, giấy ý thức chậm rãi thanh tỉnh. Cầm thuốc chích người còn ở vì vừa rồi tình huống mà sợ sở, nằm trên mặt đất dẹt liền đỗng nhiên đứng dậy, dùng bị gắt gao chói chặt trụ đôi tay, va chạm một chút hắn khuỷu tay, thuốc chích rơi trên mặt đất trong ngáy mắt, giật lại đá chặt đứt hắn đầu gối, người kia ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất, châm trọng từ hắn ngực cắm đi vào. Xuyên xa đại khái là điên rồi. Hắn điều khiển quân hạm, tập kích quân bộ ở đệ nhất tinh đại bản doanh. Hắn biết chính mình thời gian cấp bách, quân bộ quân hạm rất có thể ở 10 phút trong vòng bị điều đến nơi đây tới, mà cho đến lúc này, hắn liền xong rồi. Bái mệnh lệnh ban tạng, xệ xạ điều khiển quân hạm năng lực phi thường xuất sắc, cho dù là mới nhất hình, còn không có đầu nhập lượng sản quân hạm, hắn điều khiển lên cũng là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là mới nhất trên quân hạm tăng thêm quay nhiêu hệ thống. Cái này làm cho hắn thao tác lên càng thêm như hổ thêm cánh. Thanh giới ở hắn một bên cùng hắn cùng nhau điều khiển, tiểu mới quân hạm tính năng cường đại, nhưng thao tác quá mức phức tạp, rất nhiều khổng lồ số liệu yêu cầu giải toán. Thanh giới ở trường quân đội học tập quá một đoạn thời gian, đối loại này số liệu phi thường mất cảm. Quân hạm liền ở quân bộ trên không xoay quanh, tránh nẽ những cái đó từ lục điệu tới giày đặc lửa đạn. Ai ở điều khiển này còn quân hạm? Nhìn đến này hết thể lôi bịt kín đem ở an toàn địa phương, hỏi bên người người. Tạm thời không có biện pháp kiểm chứng, này con quân hạm tối hôm qua từ thí nghiệm khu biến mất lúc sau, liền không có điều khiển tin tức lại đi vào. Đáng chết! Không có biện pháp đánh rơi nó sao? Tạm thời không có cách nào. Quân bộ cùng đệ nhất tinh quý tộc trường quân đội gắt gao tương liên, tuy rằng không phải trung tâm thành phố, nhưng đều là đệ nhất tinh nhất lộ rõ vật kiến trúc. Đã có không ít người chú ý tới nơi này dị động. Xê xà tim đập lợi hại, này không phải mệnh lệnh, này không phải chiến trường mô phỏng, chỉ cần hắn một cái thao tác sai lầm, sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là hắn hiện tại lại dị thường bình tĩnh, phản ứng cũng mau kinh người, ngân chu đứng ở bên cạnh hắn, chỉ có thể nhìn đến hắn nhấp chặt môi cùng lạnh leo ánh mắt. Xác nhận tín hiệu tháp vị trí. Thanh rối đã tính toán hảo phương vị. Xê xà nhìn đến thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Nghe được thanh rơi nói như vậy, hắn đột nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tín hiệu tháp vị trí ở nhìn xuống trên bản đồ dùng thấy được điểm đỏ tiêu chí ra tới, sẽ xả tránh đi phía dưới phóng ra lửa đạn, công kích nơi đó. Hiện tại sở hữu đầu nhập sử dụng quân dụng quân hạm, đều đã gia tăng rồi tín hiệu tiếp thu trang bị, nếu không phải quân bộ phát ra mệnh lệnh, sở hữu ở đệ nhất tinh thượng quân hạm đều không thể vận tác. Như vậy quân bộ được đến lớn nhất quyền quản lý nhưng cũng làm cho bọn họ vô lực với bên trong phát động công kích. Quân bộ chung có rất nhiều về mới nhất khoa học kỹ thuật trung tâm, cũng có rất nhiều quân bộ cao cấp tướng lánh, có thể nói, bọn họ phụ trách toàn bộ đệ nhất tinh hoạch tâm vận chuyển. Bọn họ ngốc tại nơi này, phát ra mệnh lệnh có thể chống đỡ ngoại lai xâm lấn chúng tộc. Lại vào giờ phút này, đối mặt tín hiệu tháp bị hủy dẫn tới sở hưu chi viện quân hạm nửa tê liệt, chỉ có thể lựa chọn hướng điều khiển này còn quân hạm người đưa ra hòa đàm tỉnh Xê đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu, hắn tiếp được đến từ quân bộ trò chuyện. Quân bộ người, đã bắt đầu suy đoán, cái này bỗng nhiên khởi xướng tiến công quân hạm, rất có khả năng là tinh tế hải tặc thành viên, bọn họ cho rằng người kêu ít nhất sẽ che giấu một chút chính mình thân phận, lại không nghĩ rằng tín hiệu một chuyện được, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thế nhưng là một trường phi thường tuổi trẻ cùng anh Tuấn khôn mặt. Dù sân lúc này chính ngốc tại quân bộ, hắn cùng tái duy hoàng tử ngồi ở cùng nhau. Thấy được một màn này, dồ sần ở nhìn đến một màn này thời điểm, đọc lại một cái trước mắt. Thái duy hoàng tử cũng có chút quái dị nhăn chặt mi. Xe xạ còn không có mở miệng, thân phận của hắn đã bị kho gen giả quét ra tới. Sở hữu ngốc tại quân bộ cao cấp các quân quan, đều nhận được một phần xe xạ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Xe xạ dám như vậy mạo hiểm, đã thuyết minh hắn giờ phút này đã không để bụng hết thảy Cho dù có người có thể nhận ra hắn, cũng không có gì. Dù sao hắn đều không nhất định có thể tồn tại rời đi đệ nhất tinh. Quân bộ nắm có tối cao quyền lực người hỏi một chút, Ngươi là ai? Vì cái gì muốn tập kích nơi này? Xe xạ ở ngay lúc này cũng không có từ bỏ thao tác quân hạm, Hắn biết chỉ cần chính mình ra một chút lệch lạc, Những cái đó ra hỏa đều tùy thời khả năng đem hắn điều khiển quân hạm đánh rơi. Có quan quân bắt đầu lật xem xe xạ tư liệu, Bọn họ đã biết hắn là dẹt đệ đệ. Giống như còn là cái, tàn tật. Xê xạ sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướp, nhưng hắn biểu tình phi thường bình tĩnh, thậm chí tới rồi có chút lạnh nhạt nông nối, các ngươi không cần biết ta là ai. Dô sân gắt gao nhìn chầm chầm video chung xê xạ. Vậy ngươi mục đích là cái gì? Xê xạ nói, ta muốn phải về một người. Lôi bịt kín đem đã biết mục đích của hắn, hắn quay đầu, cùng phía sau người ta nói cái gì? Cà ca, ca của ngươi, dẹp sao? Xê xạ chính là vì dẹp mà đến. Đúng vậy, ca ca của ngươi là tinh tế hải tặc một viên, hắn xúc phạm đế quốc pháp luật, cần thiết đã chịu chế tải. Cùng sẽ xạ đối thoại người, xem thái độ một chút cũng không giống như là ở hòa đàm. Rốt cuộc tuy rằng nói là hòa đàm, nhưng bọn hắn kỳ thật một chút cũng không đem kẻ tập kích để vào mắt, đặc biệt là biết sẽ xạ thân phận thật sự lúc sau, đương nhiên, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Lúc này sẽ xạ, cùng dồ sân nhận thức đến hoàn toàn bất đồng, như là... Thay đổi một người, giao ra hắn, hoặc là, xe xa nói âm bỗng nhiên dừng lại, các ngươi sẽ không muốn nhìn trung tâm thành phố phát sinh nổ mạnh đi. Xe xa đương nhiên không có dư thừa thời gian đi hướng trung tâm thành phố trang bị cái gì, hắn chỉ là một loại đe dọa. Quân bộ bên ngoài có rất mạnh phòng hộ thi thố, hắn căn bản không có khả năng đột phá, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tính cho bọn hắn uy hiếp tính. Nhưng không có người sẽ hoài nghi một cái đã gan lớn đã đến tập kích quân bộ người ta nói nói. Hoặc là trường quân đội. Xê xạ đã thấy được cùng hắn đối thoại người dần dần ngưng trọng lên biểu tình. Hắn để sát vào màn hình, nở nụ cười. Hắn cười rộ lên thời điểm. Phá lệ tuấn Mỹ cũng phá lệ nguy hiểm. Trường quân đội đều là quý tộc hải tử. Bọn họ đều là các ngươi chọn lựa ra tới. ưu tú nhất dự trữ quan quân. Nếu ta dẫn phát nổ mạnh, các người đoán... Sẽ có bao nhiêu buổi ta cùng ca ca cùng chết? Ngươi không sợ. Sê xa biết bọn họ muốn nói gì, ta hiện tại liền chết còn không sợ, ta còn sẽ sợ cái gì? Hiện tại, các ngươi khẳng định biết ta là ai, các ngươi cũng biết cha mẹ ta, cha mẹ ta đã chết, ta hiện tại cái gì đều không để bụng, các ngươi cái gì đều uy hiếp không đến ta, đến nỗi quý tộc vinh quang hoặc là gì đó, ta đều không để bụng. Một chút cũng không để bụng. Lôi bịt kín đem cùng người kia thấp giọng nói gì đó, sẻ xạ thấy được hắn. Hắn nhận thức lôi bịt kín đem, ở rất nhiều tin tức thượng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là liệu cùng Jessica phụ thân, lôi bịt kín đem. Bị điểm danh lôi bịt kín đem dừng một chút. Người muốn nói cái gì? Lôi bịt kín đem lui về chỗ cũ. Quân bộ những người này, không có đem dẹt dao ra đi tính toán, bọn họ chỉ nghĩ lớn nhất khả năng kéo dài thời gian, chờ đến quân đội lại đây. Đem người này cùng hắn cái kia ca ca cùng nhau thẩm phán. Chạy ra cha tấn thất Zets đã lấy về chính mình vũ khí, bởi vì xệ xạ dẫn phát huấn loạn, hắn xuyên qua ở trong đó, một đường phá hủy theo dõi trang bị, đến bây giờ cũng không có người phát hiện hắn. Hắn biết chính mình muốn chạy trốn ra nơi này khó với lên trời, nhưng hắn không nghĩ, hơn nữa Vĩnh viên không nghĩ, sẽ xạ vì hắn khóc. Zets đi đến một người phía sau, ở giải quyết rớt hắn lúc sau. Hắn thấy được video chung sẻ sa. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá Cesa, hắn như là ở cùng ai đối thoại giống nhau, hắn phảng phất là bị buộc đến tuyệt trô vây thú. Ta không tiếp thu các ngươi đưa ra bất luận cái gì điều kiện, ta chỉ cần các ngươi đem ta ca ca giao ra đây. Thứ bảy tinh, thứ sáu tinh, các ngươi nguyện ý từ bỏ liền từ bỏ, chết chính là các ngươi chính mình thần dân. Ta cái gì đều không để bụng, ta chỉ nghĩ muốn giết. Z. Z đứng ở chỗ này, Nhìn cắn răng xe xạ, đồng nhiên nở nụ cười, sau đó hắn xoay người rời đi. Hắn muốn đi gặp xe xạ, xe xạ liền ở bên ngoài chờ hắn. Zets vẫn là bị phát hiện, phi thường may mắn chính là, hắn gặp gỡ đi ra lôi bịt kín đem. Lôi bịt kín đem đại khái không nghĩ tới Zets có thể chạy ra tới, hắn thực mò đã bị chế trụ, bảo hộ người của hắn đều thành trên mặt đất thi thể. Zets dùng vũ khi chống hắn khoác miệng, ở hắn phía sau nhéo hắn cổ. Lại gặp mặt lôi biệt kín đem. Chàn đầy huyết tinh khí nói nhỏ chung, chuyên đến một trận như có như không tiếng cười. Ta muốn đi gặp ta đệ đệ, hắn ở bên ngoài chờ ta, bắt người mệnh, mang ta đi ra ngoài đi. chương 333 chấn hồn ca, 333. Xe xa nhìn thấy Zed đi ra kia một cái trước mắt, kinh hoàng trái tim bỗng nhiên bằng phẳng xuống dưới 3 vê đút. Z bắt cóc lôi biệt kín đem, từng bước một đi ra, vô số theo dõi cùng vũ khí nhắm ngay hắn. Nhưng hắn không có lộ ra chút nào sợ hãi thần sắc. Xe xạ không có biện pháp rời đi ghế điều khiển, đứng ở hắn phía sau ngân chú giúp hắn đi đem dẹt tiếp đi lên, ở nhìn thấy dẹt kia một cái trước mắt, xe xạ nhịn không được rời đi điều khiển đài đi ôm hắn. Ở hắn bên người thanh giới sắc mặt không tốt lắm, nhưng hắn biết trước mắt cái này tình huống không phải hắn nên giận dối thời điểm. Hắn làm bộ không có thấy bộ dáng, tiếp nhận xe xạ vị trí, thao tác khởi quân hàng tới. Cà ca. Xe xạ thấy được dẹt trên cổ miệng vết thương cùng trên tay bị chói chói lật ngân, hắn xem ra dẹt bị chảo trong khoảng thời gian này quá cũng không tốt. Dẹt càng là bởi vì xe xạ này một cái ôm mà mềm hóa dối tinh dối mù, ở như vậy một cái thời khắc, hắn thấy nhưng vong tình cong lưng hôn môi nổi lên xe xạ cái chán. Ta cho rằng cho rằng dẹt đã chết. Ở tới nơi này thời điểm, xe xạ cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Ta không có việc gì, xe xạ. Ta đã trở về. Đoàn tụ trường hợp bị bắt cóc đi lên lôi bịt kín đem đánh gãy hắn ở ngay lúc này dây rùa lên. Xe xa nhìn đến lôi bịt kín đem, từ Z trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Z cũng bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn lôi bịt kín đem liếc mắt một cái, chúng ta mau rời khỏi đệ nhất tinh. Xe xa ân một tiếng, quay trở về ghế điều khiển. Ta tới điều khiển đi. Ở Z trong mắt, xe xa đại khái vẫn là cái kia yêu cầu bảo hộ đệ đệ. Sệ xạ cắt đứt cùng quân bộ những người đó thông tin, ngầm đầu đối dẹt cười một chút, Kaka ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, hết thể đều giao cho ta. Dẹt ánh mắt thâm rất nhiều, hắn xem quay đầu sệ xạ thao tác khởi quân hạm tới thành thạo, liền không có lại làm yêu cầu, chỉ là, này trên quân hạm nhiều ra tới hai người. Dẹt còn nhớ rõ vừa mới, chính mình mang theo lôi bịt kín đem đi lên thời điểm, suýt nữa bị lôi bịt kín đem cấp ám toán, mà cái kia tiếp hắn ra hỏa, Dơ tay liền trực tiếp dập nát lôi bịt kín đem lấy ra tới vũ khí. Hắn nhưng không nhớ rõ chính mình đệ đệ, bên cạnh có như vậy hai người. Sệ xạ điều khiển quân hạm mãi cho đến đệ nhất tinh bên cạnh, mà ở lúc này, những cái đó quân hạm rốt cuộc chi viện lại đây, dẹt có chút lo lắng lên, nhưng hắn nhìn đến sệ xạ kiên định ánh mắt, không biết như thế nào lại bỗng nhiên yên lòng. Sệ xạ xác thật sớm đã có chuẩn bị, này so với hắn ngay từ đầu đoàn trước, sẽ ở quân bộ trên không. Liền lọt vào vây công dự đoán hảo đến nhiều, tuy rằng đuổi bắt hắn quân hạm số lượng đông đảo, nhưng này đã là đệ nhất tinh bên cạnh, chỉ cần rời đi đệ nhất tinh, liền có vô số có thể thoát khỏi bọn họ biện pháp. Xe xạ cẩn thận thao tác quân hạm tránh né phía sau lửa đạn công kích, hiệp trợ hắn thanh giới giải toán tốc độ phi thường mau, cơ hồ không có quân hạm có thể bắt giữ đến hắn tuyến đường. Z nhìn không an phận lôi bị kín đem liếc mắt một cái, đối với đế quốc hắn đã sớm đã không có cảm tình. Đặc biệt là như vậy chính khách. Hắn trực tiếp đánh hôn mê lôi bị kín đem, phòng ngừa hắn lại làm rãy ruột. Quân hạm bỗng nhiên chấn động một chút, mặt sau đuổi theo quân hạm càng ngày càng nhiều, dây đặc lửa đạn cho dù tính toán chính xác, cũng rất khó toàn bộ tranh nẽ. con hảo kiểu mới quân hạm tài chất phi thường kiên cố, cũng không có ở bị đánh trúng lúc sau liền sinh ra vô pháp thao tác trục trặc, nhưng bởi vì sẽ xạ là ngồi duyên cớ, hắn không có cách nào ổn định chính mình cân bằng. Toàn bộ đụng vào điều khiển trên đài, hắn linh hoạt thao tác cũng bởi vậy xuất hiện gian đoan. Dẹt vừa định động tác, một bên Ngân Chu phản ứng so với hắn càng mau hắn đem Sệ Sạ ôm lên, dùng cánh tay đem hắn cùng cưng rắn điều khiển đài ngăn cách. Sệ Sạ bị đụng vào ngực, đau lợi hại. Ngân Chu vòng hắn ngực, túi đầu hỏi hắn, Sệ Sạ, ngươi không sao chứ? Sệ Sạ lắc lắc đầu, ngồi thẳng lúc sau tiếp tục thao tác lên. Thanh giới lo lắng nhìn hắn một cái. Biểu tình cũng đông nhiên ngưng chọc lên. Zed nhìn một màn này, mặc danh liền có một ít không thoải mái cảm giác. Không phải bởi vì xe xa, mà là bởi vì này hai tên ra hỏa. Ly đệ nhất tinh bên cạnh càng gần, bọn họ gặp đến lửa đạn công kích liền càng mánh liệt. Dần dần, quân hạm bắt đầu xuất hiện không cân bằng. Zed đều có chút khó có thể duy trì chính mình đứng thẳng tư thế. Xe xa liền càng khó chịu, hắn vài lần đều suýt nữa đụng vào điều khiến đài, là ôm hắn ngân trù. Đem hắn gắt gao vòng ở trong ngực Mới làm hắn miệng với đã chịu va chạm Liên ở như vậy mạo hiểm chung Xe xa điều khiển quân hạ Rốt cuộc phá vây rồi ra tới Tuy rằng phía sau vẫn cứ coi truy binh Nhưng so vừa rồi đã khá hơn nhiều Xe xa hỏi Z Có thể liên hệ thêm tư bọn họ sao Z đang muốn trả lời Trên tay hắn may liên lạc đã sáng lên Thêm tư mặt xuất hiện ở trong màn hình Xe xa thở dài nhẹ nhõm một hơi Đến lúc này Hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình không biết khi nào, đã ra một thân mồ hôi lạnh. Này xem như, thành công sao? Này vốn là một câu lầm bầm lầu bầu, gắt gao ôm hắn Ngân Chu lại trả lời hắn, ân. Xe xạ căng chặt cơ bắp đều lỏng xuống dưới, cả người cơ hồ muốn lâm vào Ngân Chu trong lòng ngực Ở ngay lúc này, dẹp đã kết thúc thông tin, hắn đã đi tới, đối xẻ xa nói, thêm tư sẽ mau chóng chạy tới. Thật sự sắp an toàn. Sệ xạ cánh tay từ điều khiển trên đài buông xuống, không biết là bởi vì cơ bắp co rút vẫn là cái gì, run dẩy lợi hại. Nay đã vượt xa quá ở mệnh lệnh huấn luyện, đã thông cái này khó khăn, hắn đại khái có thể ở mệnh lệnh bắt được nhất hi hưu ết. Dẹp thấy được sệ xạ run dẩy ngón tay, hắn biết nếu vừa mới điều khiển chính là hắn, khả năng đã bị đánh rơi, sệ xạ đối quân hạm thao tác, có đặc thủ tài năng. Thêm tư thực mau liền đến tới. Bọn họ đem truy lại đây quân hạm phá hủy, lấy bảo đảm dẹt bình an. Xệ xạ ở nhìn đến tinh tế hải tặc tiêu chí lúc sau, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi, Jet xem hắn cả người đều ham ở ghế dựa bộ dáng, cùng ngay từ đầu trấn định bình tĩnh bộ dáng khác nhau như hai người, hắn đi tới, ôm Xệ Sa ngân chu để phòng nhìn chằm chằm hắn. Jet làm bộ không có nhìn đến ngân chu bộ dáng, "Chúng ta an toàn." Xệ Sa gật gật đầu, sau đó đem cánh tay rũ ra tới. Dẹt con lưng đem hắn tử ghế trên ôm lên, ngân chu ở nhìn đến sẻ xạ chủ động hướng dẹt rôi tay kia một cái trước mắt, liền yên lặng đem tay thu trở về. Sẻ xạ rửa vào dẹt trong lòng ngực, nói thực ra, ta cho rằng chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Dẹt cuối đầu, nhìn thập phần không muốn xa rời rửa vào ngực hắn sẻ xạ, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ, bất quá không phải hôm nay. Sẻ xạ con con môi, thêm tương nên diện đi tới, nhìn đến để nhất mạng. Chính là Zed dùng cái chán chống xể xả cái chán bộ dáng. Hắn không quá minh bạch huynh đệ chi gian nên như thế nào ở chung, bất quá như vậy, thoạt nhìn cũng không tồi bộ dáng. Ta muốn biết, vì cái gì sẽ có quân bộ quân hạm ở truy các ngươi? Thêm tư hỏi Zed. Zed nói, ta bị quân bộ bắt được. Thêm tư Nga một tiếng lúc sau, đồng nhiên phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Ngươi bị quân bộ bắt được. Ấn. Zed khó được hảo tâm tình mới có thể trả lời thêm tư vấn đề. Vậy ngươi lại như thế nào tồn tại đi vào nơi này? Cho dù Z tinh tế hải tặc thân phận không có bị phát hiện, hướng hắn đã từng thân phận, cũng rất khó tồn tại rời đi để nhất tinh đi. Z nhìn thoáng qua xe xạ, ta đệ đệ đã cứu ta. Thêm tư lại không tin. Xe xạ cũng không có giải thích cái gì, hắn thật sự mệt muốn chết rồi, hiện tại chỉ nghĩ rửa vào Z trong lòng ngực nghe một chút hắn tim đập. Hắn phi thường lưu tú. Phi thường làm người thích. Z nhìn trong lòng ngược xệ xa nói. Xệ xa nhìn thêm tư sở không được đầu vóc biểu tình, cười lên tiếng. Một lần nữa trở lại tinh tế hải tặc đại bản doanh. Xệ xa đối này đàn đồn đãi cùng hung cực các hải tặc, là thấy thế nào như thế nào thích. Hắn lần đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, còn không thói quen, hiện tại đã trải qua một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đối rất nhiều sự đều bình thường trở lại rất nhiều. Hắn sẽ không e rẻ một đống hải tặc ánh mắt cùng dệt ngốc tại cùng nhau, Zetsu liền đảm đương hình người đệm, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Thanh giới cùng ngân chu bị coi như khách quý tiếp đãi, mà bị Zetsu bắt cóc ra tới lôi bị kín đem, liền không có như vậy tốt đãi ngộ. Zetsu đem hắn giao cho thêm từ, chỉ dặn dò đừng làm hắn đã chết, hắn về sau khả năng còn sẽ lấy hắn mệnh, hướng đi đế quốc đổi cái gì chân quý bảo vật. Đến nỗi mà khác, hướng đế quốc báo gì đó. Dẹp cùng sẽ xạ đều phi thường ăn ý không còn có nhắc tới quá. Không chỉ có là bởi vì bọn họ hiện tại không có cái kia lực lượng, mà là bởi vì bọn họ đều sợ hãi, cái này báo thủ, sẽ mất đi đối phương. Ở nhân loại văn minh đều phải bị trùng tộc xâm chiếm thời điểm, hai người thế nhưng đều lựa chọn chỉ bảo hộ đối phương. Bởi vì tinh tế hải tặc vĩnh viễn không có chỗ ở cố định, bọn họ du đang ở toàn bộ vũ trụ trung. Đến quá địa phương là định cư ở đệ nhất tinh người cả đời đều khả năng vô pháp đi đến địa phương. Dẹt ngẫu nhiên còn sẽ tiếp tục đánh cướp những cái đó tinh cầu chi gian lui tới tinh hàng hạm. Sẽ xa thích thêm tư đàm phán nhân vật, ở thêm tư uy hiếp một chỉnh con tinh hàng hạm người trên khi, hắn làm Dẹt đuổi đi thêm tư. Sau đó chính mình đại thứ thứ ngồi ở chỗ kia, cùng đám kia sợ hãi đến phát run. Người đàm luận điều kiện, chẳng qua hắn thật sự không phải hung ác bộ dạng. Cũng không có thêm tư như vậy uy hiếp lực, luôn là nói nói, chính mình liền nhịn không được nở nụ cười. Như vậy một cái tổn hại hải tạc hung ác thanh danh ra hỏa, dẹt lại đem hắn rung túng đến bầu trời đi. Sệ xạ chưa bao giờ để ý đám kia hải tạc xử lý như thế nào những cái đó không phối hợp ra hỏa, dù sao hắn lại không phải cái gì người tốt, mà hắn càng vui vì này đàn người xấu nhóm cống hiến chính mình tài hoa, bởi vì hắn đối quân hạng điều khiển đặc thù thiên phú. Mỗi lần đều làm những cái đó tới bắt bắt bọn họ quân hạm tổn thất thảm trọng. Bọn hải tặc càng ngày càng thích xê bọn họ tôn trọng xê xạ, tựa như tôn trọng dẹt như vậy. Bọn họ cũng càng lúc càng lớn gan, từ lúc bắt đầu chỉ dám ở đệ tứ tinh ngoại bồi hồi, đến bây giờ dám tới gần đệ nhị tinh. Bọn họ đánh cướp tới tài bảo càng ngày càng nhiều, nhiều đều chồng chất không dưới, dẹt dùng những cái đó tài bảo vì xê xạ làm đỉnh đầu vương miệng, xê xạ mang ở trên đầu. Như là hắn là này tinh tế hải tặc đầu lĩnh giống nhau Sệ xạ học xong thêm tư kia hồ ly giống nhau tới cười Đe dọa đàm phán biến thành sệ xạ ngồi ở phía trước Thêm tư đứng ở hắn phía sau Hai người kẻ sướng người hoa Bắt cấp tới đại lượng tài bảo cùng đệ nhất tinh thượng các quý tộc Sệ xạ cùng dẹt ở như vậy cực đoan làm cản trung bị quân bộ truy nã Ngay từ đầu còn có quân hạm tới chuyên môn bắt giữ bọn họ Tới rồi sau lại Theo thứ sáu tinh luôn hãm Này đó quân hạm cũng càng ngày càng ít. Mang vương miện tuấn Mỹ thanh niên, liền vẫn luôn treo ở tinh tế lệnh truy nã trang đầu. Hết thể đều đại an bài hảo. Bóng ma có người nói như vậy. Đứng ở cửa sổ bên người nhìn cách đó không xa thắp cao. Hôm nay là tái duy hoàng tử kế vị điển lễ. Tuy rằng hoàng thất đã xuống dốc, nhưng như vậy cổ xưa nghi thức nhưng vẫn gắn bó tới rồi hiện tại. Không có người biết, thứ sáu tinh ở hôm nay đã toàn bộ luân hãm, trùng tộc chiếm lĩnh nơi đó. Để nhất tinh tất cả mọi người chỉ ở chú ý này một cái kế vị nghi thức. Nơi đó có phụ thân ta, nơi đó có ta huynh trưởng. Chỗ giở thanh em văng lên. Hắn không có ở cùng ai nói lời nói, thuần túy chỉ là lầm bầm lầu bầu. Tựa như ta phụ thân hỏi ta như vậy, ta không biết chính mình sắp sửa làm, là sai vẫn là đối. Màu đỏ vương miệng bày biện ở trên bệ cửa, cùng hoàng thất huy trường đặt ở cùng nhau. Người hối hận sao? Chỗ giở hơi hơi nghiêng đầu tới. Hắn kim sắc đôi mắt chưa bao giờ như thế lóa mắt quá, không. Ta sẽ mở ra tân kỷ nguyên, mà không phải đi hướng tử vong phô liền tương lai. Ngồi ở trong giáo đường rổ sần có chút bất an. Từ sẽ xạ thoát đi đệ nhất tình trở thành hải tặc trung một viên lúc sau, hắn liền ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Liêu đứng ở hắn bên cạnh, buông xuống con mắt. Mọi người đều biết, nàng phụ thân, lôi bị kín đem, bị một hải tặc cướp bóc đi rồi, có người an ủi nàng. Liễu chỉ lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Dô sân nhìn nàng một cái, suy nghĩ bỗng nhiên lại bị kéo trở về. Ngồi ở hắn phía trước, là quân bộ tối cao người cầm quyền. Hắn bình tĩnh nhìn một thân quân bộ chế phục tái duy tiếp nhận vương miện cùng quyền trượng, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Dô sân lại nghĩ tới trô dơ, cái kia bị rẻm pha quấn thân hoàng tử, tự kia sự kiện lúc sau, liền phơi ra càng nhiều rẻm pha, hắn hiện tại giống như đã không có cách nào thoát thân. Này đó tuy rằng là dỗ sân tỉ mỉ an bài kết quả, nhưng nhìn đến chỗ giờ hiện tại bị quân bộ áp không hề có sức phản kháng, hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Hắn hiểu biết chỗ giờ, như vậy kết quả phù hợp hắn mong muốn, nhưng... Vẫn là bất an. Toàn bộ nghi thức đã tiến hành rồi một nửa. chỗ giờ hôm nay như thế nào không có tới. Dỗ sân rốt cuộc nhịn không được hỏi bên cạnh người. Khả năng bị nhốt lại nghĩ lại đi. Trả lời người của hắn trong thanh âm mang một loại khinh miệt cảm. Lìa giống như có chuyện gì, trước tiên rời đi, dồ sân muốn đi theo nàng rời đi, nhưng là lại bị một cái muốn kết bạn người của hắn ngăn cản. Đương. Cũ ký màu đen đồng hồ gõ vang lên đệ tam hạ. Bắt đầu rồi. Ấn. Tư hoàng cung cất cánh màu đen quân hạm mang theo đại lượng, đâm hướng về phía giáo đường, ở thật lớn tiếng vang trùng, đằng khởi màu trắng liên lãng, bao trùm toàn bộ đệ nhất tinh. Chỗ giờ rất xa thấy được một màn này, cong lưng, đem màu đỏ vương miệng cầm lấy tới, chậm rãi mang ở chính mình trên đầu. chương 334 Trấn Hồn Ca, 334 Kế vị nghi thức đảo mắt trở thành tang lễ, thình lình xảy ra nổ mạnh, làm cho cả đệ nhất tinh đều lâm vào khủng hoảng chung Nhạc văn liền ở trên đường mọi người sôi nổi nghỉ chân trận mắt há hốc mồm nhìn kia nổ mạnh khởi nguyên thời điểm. Trên đường phố đang ở bá báo tin tức màn hình lập lệ hai hạ lúc sau. Thay đổi màn ảnh. Phi thường huyết tinh hình ảnh, chen trúc ở tinh hàng trả người, tuyệt vọng cầu xin, phía sau chính là chậm rãi xuống lại lại đây trung tộc. Đệ nhất tinh người trên bị bảo hộ phi thường hảo, bọn họ đối chủng tộc hiểu biết toàn bộ đến từ chính quân bộ, nhưng là quân bộ chưa từng có cho bọn hắn xem qua như vậy máu chảy đầm địa cảnh tượng. Bọn họ rõ ràng thấy, ở trung tộc trước mặt, những người đó không có bất luận cái gì đánh trả chi lực ngã xuống. Máu tươi cùng không tiếng động kêu rên làm thấy như vậy một màn người đều sợ hãi cả kinh. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy chúng tộc? Như vậy đáng sợ sự tình phát sinh ở nơi nào? Không có người biết, tất cả mọi người kinh sợ nhìn này huyết tinh một màn tiếp tục đi xuống, thẳng đến huyết sắc lan tràn toàn bộ màn hình, này lệnh người hít thở không thông cảnh tượng mới rốt cuộc kết thúc. Mang vương miện chỗ giờ xuất hiện ở nơi hắc cám này chung, cái này ở dân chúng cảm nhận chung. Vĩnh viên cùng hưởng lạc cùng yến hội treo ở cùng nhau hoàng tử, khuôn mặt trầm tĩnh mở miệng, các ngươi vừa mới nhìn đến cảnh tượng, là thứ sáu tinh thượng đang ở phát sinh. Loại này tín hiệu bao trùm sở hữu tinh cầu, cơ hội ở đồng thời, sở hữu có thể tiếp thu đã đến tự đệ nhất tinh tín hiệu tinh cầu, đều xuất hiện một màn này. Mà hiện tại, đây là đã luân hãng thứ bảy tinh cùng thứ 8 tinh. Thanh âm đình chỉ kêu một khắc, hoang vu cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện, Thứ bảy tình tiêu chí kiến trúc đã bị lật đổ, mà ở thứ 8 tinh thượng, màu đen kiến trúc lẳng lạng sướng sướng. Luôn là xuất hiện ở tin tức chung, cấp dân chúng lấy an toàn cảm quân bộ chính khách thanh em vang lên, bọn họ hội nghị thảo luận đối đệ tam tinh lấy hay bỏ, đối này hết thể sự mưu đồ bí mật cùng đối dân chúng giấu dếm. Là quân bộ vẫn luôn ở bảo hộ các ngươi ta biết các người đối với quân bộ cảm tình, hơn xa quá đã xuống dốc hoàng thất. Đứng ở cửa sổ trước chỗ giờ sau này nhìn ra xa kia đã biến thành một mảnh phế tích kiến trúc. Nhưng là, có bao nhiêu người nguyện ý hy sinh chính mình, đi đổi lấy một cái hư vô mở mị tương lai. Đệ nhất tinh đã thật lâu không có về hoàng thất tin tức, nhưng giờ phút này chỗ giờ liền đứng ở chỗ này. Đệ nhất tinh an toàn sao? Thực an toàn, quân bộ xử các ngươi khỏi bị chủng tộc tàn sát, nhưng là người khác, lại ở các ngươi trong lúc ngủ mơ thống khổ chết đi. Chô giơ lộ ra một cái mỉm cười, ở phế tích phía trên mỉm cười, bọn họ không biết vì cái gì, chính mình sẽ bị vứt bỏ, đến chết cũng sẽ không biết. Các ngươi muốn biết sao? Chô giơ hỏi ra vấn đề này lúc sau, trầm mặt thật lâu, mới tiếp tục nói, ta nói cho các ngươi Bởi vì trùng tộc quá cường đại, chúng ta vô pháp ngăn cản bọn họ, cho nên, muốn vứt bỏ những cái đó loại kém nhân chủng, lưu lại ưu tú nhân chủng cùng tài nguyên, tới sinh sản, chống cự bọn họ. Các người nguyện ý bị các ngươi bảo hộ đế quốc, coi như loại kém nhân chủng từ bỏ sao. Không có người sẽ nguyện ý. Tiến hoa ản phả ưu tú cường đại, bọn họ thống trị toàn bộ đế quốc, mà những cái đó không có tiếng tâm gì bệ tả nhóm, lại liều mạng công tác tới gắn bó kim tự tháp đỉnh bọn họ sinh hoạt. Mỗi người đều có sinh tồn đi xuống quyền lợi, vô luận ngươi là ản phả, vẫn là bệ tả, vô luận ngươi là cường đại, vẫn là nhỏ yếu, các ngươi vì toàn bộ đế quốc vận tác trả giá các ngươi vất vả cần cù công tác đế quốc cũng đem lấy che chở các ngươi coi như tín điểu trô giờ từ bị cầm tù ở đệ nhất tinh bắt đầu liền dần dần thất vọng rồi không phải đối với đế quốc mà là đối với những cái đó bị che giấu đến chết người ta là đế quốc hoàng tử ta đã từng tham gia quá đế quốc đối ngoại chiến tranh lúc ấy ta cảm thấy vô cùng vinh quang bởi vì các ngươi là ta thần dân ta ở bảo hộ các ngươi trô giờ nhắm mắt lại Trầm rãi thở ra một hơi, cho dù Hoàng thất đã bị các ngươi quên đi Bị tạc hủy địa phương Huyên áo đã trầm rãi hạ xuống Nhưng bởi vì trận này nổ mạnh Toàn bộ đệ nhất tinh dương quang đều phản phất Bị mông ở bóng ma giống nhau Phụ thân ta, hắn liền nằm Ở nơi đó, hắn từng hướng các ngươi Hứa hẹn, bảo hộ mỗi người Nhưng là, hắn lại cô độc chết Ở trong bóng đêm Chô giờ ở ngay lúc này, mới có chút Minh bạch phụ thân lựa chọn, hắn từ bỏ Tới là một cái khác nhi tử tiếp tục vương thất hứa hẹn, hiện tại ta đứng ở chỗ này, mặc dù biết chờ đợi ta vẫn cứ là hát cám, ta cũng vẫn cứ thản nhiên không sợ. Lâu dài trầm mặc chung xuất hiện một đạo thanh âm, rồi sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, toàn bộ đế quốc đều bị hoan hô tiếng động bao phủ. Sa xa ở xanh thảm ngôi sao sẽ xạ thần sắc phức tạp nhìn một đoạn này đi hình, dẹp đứng ở hắn phía sau. Ta cho rằng hắn xong rồi, xem ra vẫn là ta xem nhẹ hắn. Sê không nghĩ tới, Chô giờ sẽ ở cuối cùng tới như vậy vừa ra. Hình ảnh dừng hình ảnh ở Chô Dơ ngẩn cao đầu cảnh tượng, Sê Sạ thở dài một hơi, lúc trước ở đệ nhất tinh, mệ tạp cùng ta nói, hắn là đế quốc ánh sáng, lúc ấy ta còn cũng không tin tưởng. Hiện tại tin. Dẹt hỏi hắn. Sê Sạ lắc đầu, hắn không phải quang, là hỏa. Dẹt suy tư một trận, tán đồng Sê Sạ cách nói. Hắn vẫn luôn không có tắt, Hiện tại hắn rốt cuộc đem quân bộ đám kia ra hỏa, thiêu cái sách sẽ. Sê xạ thực tán đồng trổ dở cách làm, ta còn tưởng rằng ta vĩnh viễn cũng chưa về đệ nhất tinh. Người tưởng đi trở về. Dẹp nhìn sê xạ. Ngậu nhiên trở về nhìn xem đi. Sê xạ đem này đoạn ghi hình đóng lại. Dẹp dân một tiếng, đã đi tới, đem sê xạ ôm lên. Sê xạ thực không muốn xa rời rửa vào trong lòng ngực hắn, rối tay vòng hắn cổ. Cá ca. Ngươi có hay không cảm thấy ta biến trọng? Sê-sa đột nhiên hỏi. Dẹt có chút nghi hoặc hắn vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Sê-sa ngầng đầu lên, nhìn Dẹt kim sắc đôi mắt nở nụ cười, mỗi ngày trừ bỏ ăn cái gì, liền vẫn luôn loa ở ngươi trong lòng ngực, không giải béo mới là lạ. Không quan hệ, ta ôm đến động Sê-sa nghe được Dẹt nghiêm túc nói ra câu này không nghiêm túc nói, dùng cái chán chống hắn ngực buồn cười. Làm sao vậy? Sợ hãi ngày nào đó ca ca không ôm ta, ta sẽ không thói quen. Xe xạ cũng thói quen dùng làm nũng miệng lưỡi cùng Zed nói chuyện. Lâu dài chia liệt cũng không có khiến cho bọn hắn cảm tình biến đạo, ngược lại lắng động lại thành so tưởng niệm càng đậm hậu tính tố, đặc biệt là xe xạ ở biết, chính mình là dệt một bộ phận lúc sau. Zed ôm xe xạ đi xuống tới, xanh thẳm ngôi sao là một viên bị hải dương bao phủ tinh cầu, nơi này chỉ có ở đáy biển có sinh mệnh thể. Chẳng qua xệ xả cũng không có nhìn thấy quá. Ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Zed nói. Xệ xả đã đã nhận ra Zed tâm ý, sớm tại hai người ở đệ nhất tinh, Zed lấy cơ sở hắn rời đi liền ngủ đều gắt gao ôm hắn thời điểm hắn sẽ biết. Có lẽ hắn vốn dĩ chính là Zed một bộ phận, Zed như vậy tâm ý, hắn cũng không bài xích, chỉ là cũng vô pháp tiếp thu là được. Hắn cho rằng Zed sẽ cùng hắn nói điểm cái gì, nhưng hai người lâu như vậy ở chung. Z chưa từng có đã làm bất luận cái gì vượt qua quá huynh đệ chi tình sự. Cho dù là hôn hắn, cũng chỉ là quý trọng hôn hắn cái chán. Nguyên nhân chính là vì Z như vậy ô làm xệ xạ tưởng cự tuyệt cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Chìm vào đáy biển ngân chù đống nhiên nhảy lên lên, hắn xinh đẹp đuôi cá phiếm một loại mộng ảo ánh sáng, trở lại trong nước biển, hắn so nhân loại bộ dáng càng muốn mị hoặc gấp trăm lần. Thanh dối cùng hắn tương phản. Hắn đuôi cá biến thành càng sâu một tầng màu đen, vậy như là màu đen nhăm thạch, hắn từ đáy biển du quá, tổng hội nhắc lên thật lớn sóng chiều. Cà ca, ca trước kia nói, nhân ngư là một loại rất nguy hiểm sinh vật. Z gật gật đầu, hắn cũng thấy được dần dần du gần ngân chu. Là bởi vì bọn họ quá mỹ sao? Xê xà nói giỡn giống nhau nói. Z thực nghiêm túc trả lời, bọn họ có thể hủy diệt một viên trên tinh cầu trừ bỏ bọn họ bên ngoài sinh vật, chỉ để lại bọn họ bạn lữ. Này trong biển còn sẽ có đệ tam điều giống cái nhân ngư sao. Xe xạ nhìn kia mênh mông vô bờ mặt biển hỏi. Vấn đề này đem dẹt sỏi ở. Còn hảo lúc này ngân Chu đã bơi lại đây. Hán đôi tay phủng rất nhiều vỏ chai. Đủ số đôi ở xe xạ dưới chân. Bao chùm hải tảo vỏ chai mở ra. Lộ ra bên trong lấp lánh sáng lên chân Châu Thật đẹp. Xe xạ tan thưởng. Ngân chú còn không có từ trong biển ra tới. Hán đôi cá phát tản ra. Ở trong nước sáng lạn như là khổng tức linh vũ. Xê xa bị như vậy xinh đẹp cảnh tượng mê hoặc, hắn ở dẹt trong lòng ngực vươn tay, chạm chạm ngân chu ướt đấm đầu tóc. Phi thường kỳ diệu xúc cảm, cho dù là nhất mềm nhắn tơ lửa cũng sẽ không có cái này làm cho lệnh người mê muội xúc cảm. Ngân chu nhìn hắn đôi mắt, miêu. Xê xa bị này một tiếng miêu chọc cười, hắn nhớ rõ ngân chu trước kia liền đặc biệt thích học nghèo kê ngay từ đầu hắn tưởng giao nhân thanh âm là như thế này. Nhưng có một lần hắn nghe được thanh giới tiếng kêu, sẽ biết Ngân Chu chỉ là đơn thuần ở bắt chước loại này thanh âm. Miêu, trong suốt bọt nước từ Ngân Chu Mỹ diễm tuyệt luân trên mặt lăn xuống xuống dưới. Tóc của hắn giống dòng biển, phô tàn ra, mặt sau chính là hắn tuyệt Mỹ cái đuôi. Thanh giới cũng bơi lại đây, hắn thoạt nhìn càng có giống được nhân ngư đặc thù, hai sườn gương mặt bao trùn một loại màu lục đầm vẻ, khiến cho hắn vốn dĩ liền anh tuấn ngũ quan nhiều một loại tả tính cảm giác. Dựa theo hứa hẹn, đem các ngươi đưa về ra. Xe xa nói, các ngươi ở đệ nhất tinh khả năng cũng không có gì tốt hồi ức, hiện tại rốt cuộc có thể kết thúc. Thanh giới chống thượng thân nhìn xe xa, hắn nửa người trên, là hoàn mỹ nam tính thân thể. Xe xa ngay từ đầu đối thanh giới vẫn là có một ít phòng bị, nhưng ở thuyền thượng, thanh giới không có làm bất luận cái gì quá mức sự. Hắn đại bộ phận thời gian đều ngoan ngoan ngốc tại trong phòng, ngân chu vẫn là giống nhau, thích rán xe xa. Nhưng bởi vì dẹt sư nguyên nhân, hắn có thể tới gần sệ xả cơ hội cũng hoàn toàn không nhiều. Sệ xạ đưa bọn họ ngay từ đầu cách làm, lý giải vì giao nhân thành niên động dục kỳ. Thanh giới nhìn sệ xạ, sau đó dơ tay đưa qua một cái vỏ chai, tựa như ngân tru đôi ở hắn dưới chân giống nhau. Bất quá thanh giới vỏ chai lớn hơn nữa một ít, mở ra bên trong có một viên màu đen cục đá. Sệ xạ phân biệt không ra tài chất, hắn nhìn dẹt sư liếc mắt một cái, dẹt nói. Đây là xanh thẳng ngôi sao thượng một loại hy hữu khoáng thạch, có thể cung cấp vô hạn nguồn năng lượng. Sệ xả nghĩ đến nhà đấu giá bán đấu giá cái kia cục đá, bất quá này một cái so với kia cái ít hơn nhiều, thịnh ở tuyết trắng vỏ chai, so chân châu càng mỹ. Thanh giới đem vỏ chai đưa tới sệ xạ trước mặt, cho ngươi, cho ta. Sệ xạ dối tay muốn đi lấy lại đây, dẹt lại bỗng nhiên kéo lại hàn tay. Thanh giới nhìn chầm chầm dẹt sánh mắt, đông nhiên nguy hiểm lên. Z phản phất không có nhìn đến giống nhau, đối xe xa nói, chúng ta trở về đi. Hảo! Z muốn ôm xe xa rời đi thời điểm, xe xa đông nhiên cảm thấy thứ gì bắt được hắn, cuối đầu, liền thấy Ngân Chu bắt được hắn cổ chân. Ngân Chu dung mạo, so thanh giới đôi hắn lực sát thương lớn rất nhiều. Ngân Chu đem đựng đầy chân trâu vỏ chai đưa cho xe xa, thực thẹn thùng bộ dáng, tặng cho ngươi. Xe xa cho rằng Z vừa rồi là ở ghen. Cho nên lúc này đây Ngân Chu đưa qua đồ vật, hắn cũng không có tiếp. Không thích sao? Bị cự tuyệt Ngân Chu có chút thương tâm. Sệ xạ đang muốn nói chuyện, Zet bỗng nhiên lạnh lùng nói, vật như vậy, ta có rất nhiều. Ngân Chu ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Zet, hắn đông nhiên nhấp môi, hiện ra vài phần hung át tới. Sệ xạ cảm giác ra không khí cổ quái hắn rôi tay bẻ ra Ngân Chu tay, ta đi rồi. Ngân Chu biểu tình lại khôi phục thành ngay từ đầu bộ ráng. Hắn cả người ẩn vào trong nước, chỉ để lại đuôi cá nổi tại trên mặt nước. Zet ôm xệ xạ trở về thuyền thượng, hắn đi thực vội vàng, xệ xạ có chút kỳ quái, chờ tới rồi thuyền thượng, hắn mới đến có thời gian hỏi Zet. Zet nói, tiếp thu giao nhân lễ vật, ý nghĩa nguyện ý trở thành hắn bạn lữ. Xệ xạ đối giao nhân cũng không hiểu biết, nghe được Zet nói như vậy, lập tức liền ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không có cùng Zetsu nói qua chính mình cùng này hai điều giao nhân chi gian phát sinh quá sự, cho nên Zetsu căn bản không có khả năng biết. Chúng ta rời đi nơi này. Zetsu phân phó xong thêm tư đi điều khiển tinh hằng hạm lúc sau, quay đầu đối Xệ xa nói: "Xệ Sa xuyên thấu qua còn không có tới kịp đóng cửa môn thấy được ở Hải Dương thượng đứng lên thân thể xem hắn ngân trụ, thanh giới liền ở dưới bồi hồi, cuốn lên thật lớn sóng nước cơ hồ muốn rốt cuộc tinh hằng hạo. Ngay sau đó, Hạ Môn đóng cửa, Sệ xạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở tinh hàng hạm khởi động thời điểm, nhưng ở hải dương trên không tinh hàng hạm đông nhiên đã chịu va chạm, sóng biển đánh vào hạm trên cửa phát ra thanh âm cho dù cách dày nặng kim loại văn cửa, sệ xạ cũng có thể đủ nghe thấy. Dẹp xuống hắn, hướng bên trong đi đến. Tinh hàng hạm đông đưa càng thêm lợi hại, phía trước còn có chưa kịp hoàn toàn khép kín cửa khoang, sệ xạ xuyên thấu qua kia một tầng pha lê, thấy thanh rơi cuốn lên sóng biển. Hướng ở vào tầng trời thấp tinh hàng hạm hung hăng tạp lại đây. chương 335 chấn hồn ca, 335. Dẹt đem xe xa đưa đến phòng, dặn dò hắn ngốc tại nơi này, liền đi tìm điều khiển thêm tư đi. Xe xa ngốc tại trong phòng, tuy rằng chấn động chuyển tới hắn nơi này đã cắt giảm không ít, nhưng vẫn luôn không có đình chỉ. Ngoài cửa có vội vàng tiếng bước chân, xe xa mở cửa, nhìn đến những cái đó bọn hải tặc đều là một bộ như lâm đại địch bộ ráng. Đã xảy ra cái gì? Xe xa ngăn lại một hải tặc, sao lại thế này? Hải tặc vừa định trả lời hắn vấn đề, phía sau liền truyền đến một tiếng ho khăn thanh, thêm tư đã đi tới, nơi này cũng không phải là nguyên lên ngốc địa phương. Thêm tư ở chỗ này địa vị chỉ ở sau Z, bị hắn điểm danh hải tặc lập tức liền rời đi, thêm tư mỉm cười đối xe xa nói, trở về đi, hảo hảo ngủ mở giấc Nói xong, thêm tư cũng muốn rời đi. Sê xạ cũng không phải là như vậy hảo lừa gạn hắn sớm biết rằng thêm tư tiếu diện hổ bản chất, nhưng hắn cũng hoàn toàn không sợ hắn, thêm tư. Bị hắn điểm đến danh thêm tư không thể không quay đầu. Nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sê xạ có chút chán ghét chính mình bị bảo hộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Thêm tư nhìn sê xạ, muốn nói lại thôi. Sê xạ lập tức đoán được, là ca, ca ta không cho người nói cho ta sao? Hắn không nghĩ làm người lo lắng. Thêm tư nói. Xe xa nhìn bận rộn bọn hải tặc, đây là liền đánh cướp những cái đó tinh hàng hạm đều chưa từng từng có đề phòng, mang ta đi thấy hắn. Thêm tư còn ở do dự. Bằng không, ta khiến cho hắn đem ngươi lại rỡ xuống. Xe xa huy hiếm nói. Thêm tư nói, nếu ta mang ngươi đi gặp hắn, không cần ngươi nói, hắn khẳng định sẽ lập tức rỡ xuống ta. Xe xa bắt lấy trong nhà tay. Thêm tư cùng ZCK có chút tương tự, cũng là máy móc bán hợp chất người, bất quá hắn so ZCK cơ giới hóa càng hoàn toàn một ít, mang ta đi thấy hắn. Thêm tư bị sệ xạ bướng bình ánh mắt nhìn chằm chằm, rốt cuộc thở dài một hơi, hào đi hào đi. Sệ xạ đi theo thêm tư tới rồi phòng điều khiển, phòng điều khiển vượt qua một nửa màn hình đều là hồng, đây là cho dù bị đế quốc phái tới chảo bọn họ quân hạm đánh trúng bọn họ, cũng sẽ không có nhiều như vậy cảnh báo vang lên. Dẹp nhìn đến xe hắn lập tức minh bạch, nhìn chầm chầm hắn phía sau thêm tư, thêm tư, ngươi. Kaka là ta làm hắn mang ta lại đây. Xe xạ tiến lên bắt lấy dẹp tay, hiện tại rốt cuộc sao lại thế này. Bởi vì xe xạ chân an, dẹp tạm thời không có thời gian tìm thêm tư phiền thoái, hắn không có nói cho xe xạ, chỉ là chân an hắn, không có việc gì, ta có thể xử lý tốt. Xê xa bởi vì khoảng thời gian trước điều khiển quá bọn hải tặc tinh hàng hạm đánh trả đế quốc đuổi bắt, cho nên đối nơi này cấu tạo cũng phi thường quen thuộc. Hắn trực tiếp mở ra đối ngoại theo dõi, xuất hiện ở trước mặt hắn không hề là quen thuộc sao trời, mà là đen nhánh đáy biển. Tinh hàng hạm bị kéo tốn hướng biển sâu rơi xuống, quang minh càng ngày càng ít. Xê xa bị trước mắt một màn này khiếp sợ nói không ra lời. Sao lại thế này? Xê xa hỏi Z. Z không nói gì. Liên ở xệ xạ thanh em rơi xuống thời điểm, hắn thấy được một cái thật lớn đuôi cá từ trước mặt hắn lay động mà qua, kia đôi cá đều không phải là hắn nhìn đến như vậy khổng lồ, chỉ là ở biển sâu đưa ra hát ảnh, nhưng hắn lực lượng phi thường kinh người, vòng quanh tinh hàng hạm đong đưa cái đuôi nhắc lên đáy biển sóng ngầm liền gắt gao trói buộc tinh hàng hạm, đem nó vẫn luôn hướng đáy biển túng đi. Xệ xạ nhận ra này cái đôi, thanh giới. Dẹp nói, đây là thành niên giao nhân lực lượng. Xê xạ quay đầu lại nhìn Z, hắn vào giờ phút này phía trước, chưa từng có nghĩ đến Ngân Chu cùng thanh giới thoạt nhìn nhỏ yếu trong thân thể sẽ có lớn như vậy lực lượng, nhưng hắn tưởng tượng, Ngân Chu cùng thanh giới vì giúp hắn cứu Z làm ra kia con quân hạm, nên biết, bọn họ cũng không nhu nhược. Bọn họ muốn mang chúng ta đi nơi nào. Xê xạ có chút đã biết bọn họ dụ ý. Đại khái là cái này tinh cầu Trung ứng đi. Z nói. Xanh thẳm ngôi sao chỉ hoàn toàn bị hải dương bao trùm tinh cầu, nơi này không có lục địa, cho nên tinh cầu trung tâm, chính là đáy biển. Sệ xạo ý đồ thao tắc một chút tinh hàng hạm, nhưng nước biển lực lượng quá mức cường đại, tinh hàng hạm đem năng lượng mở ra đến lớn nhất, cũng chỉ có thể không hề đi xuống truy. Tứ phía đều là đen nhánh hải vực, ngầng đầu lại là xanh thảm Quang minh. Thật lớn đôi cá lên đỉnh đầu du kéo, như là trong truyền thuyết hải yêu. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Xe xa đều phải cho rằng, giao nhân là có thể thuần phục, bởi vì thanh giới cùng Ngân Chu ở trước mặt hắn, biểu hiện trước nay đều là dịu ngoan một mặt. Z nhìn xe xa liếc mắt một cái, vô luận bọn họ muốn làm gì, ta đều sẽ ngăn cản bọn họ. Xe xa nhìn Z, phát hiện Z cũng đang nhìn chính mình. Sớm tại đưa thanh giới cùng Ngân Chu trở lại nơi này thời điểm, Z liền từng có do dự, là hắn tin tưởng vững chắc này hai cái giao nhân đã không có gì huy hiếp tính. Nhưng chính là hắn chắc chắn sẽ không lại thương tổn bọn họ giao nhân, chỉ chớp mắt đem mọi người đều kéo vào biển sâu. Thực xin lỗi, Kaka Nói cái gì đâu. Zet trầm tĩnh trên mặt lộ ra một nụ cười tới. Nếu ta không có đưa bọn họ trở về, liền sẽ không nếu chỉ là hắn một người. Như vậy không có gì, nhưng nơi này, có Zet cùng Zet sở hữu đồng bạn. Zet ôm lấy hắn, này không tính khuôn cảnh, xe xạ. Chúng ta sẽ không vây ở chỗ này. Nói xong, hắn buông ra xe xa, trở về ngủ một giấc, tỉnh ngủ, ca ca bảo đảm, đem hết thể đều sẽ xử lý tốt. Xe xa ngầng đầu lên liền nhìn đến dẹt xôn nhu kim sắc đồng tử, hắn bắt lấy dẹt và áo, ta tưởng ngốc tại nơi này. Dẹt dưng một chút, hảo. Ở dẹt giọng nói rơi xuống đất thời điểm, tinh hàng hạm lại đã chịu một lần va chạm, lần này va chạm sinh ra chấn động làm dẹt đều lào đảo một ít. Xe xa nhìn đến tinh hàng hạm phân đầu. Chính là máy theo dõi nơi vị trí, cái kia màu đen dao nhân trầm xuống dưới, hắn dãn ra hai tay, đứng ở quang minh cùng hắc gám cùng tồn tại trong nước biển, đôi cá đắm chìm ở trong bóng tối, nhưng hắn hải yêu giống nhau tinh xảo khuôn mặt lại đắm chìm trong màu xanh biển ánh sáng nu hòa trung. Xệ xa nhìn bên ngoài thành giới, biến thành dao nhân thanh giới, giống như bỗng nhiên xa lạ. Tuy rằng, hắn cũng chưa từng có nhiều hiểu biết bọn họ. Thanh giới huyền phù ở trong nước biển. Hắn như là biết tinh hàng hạm người có thể thấy hắn, hắn há mồm nói gì đó. Xê xạ phẳng phất tìm được rồi một tia hy vọng hỏi Zets, có thể nghe thấy hắn nói gì đó sao? Hắn muốn cùng thanh giới bọn họ câu thông. Zets nhìn hắn. Ta tưởng cùng bọn họ nói chuyện. Chỉnh con tinh hàng hạm thượng có đại khái 300 nhiều hải tặng, người này số không tính cái gì. Nhưng bởi vì Zets, đều hình cùng với người nhà của hắn. Zets châm mặc một hồi, có thể. Nói xong. Hắn nhìn về phía thêm tư, thêm tư, thêm tư hiểu ý, trở lại điều khiển đài cùng bên ngoài thanh giới bắt đầu sáng tạo liên lạc liên tiếp. Thực mau, liên lạc liên tiếp đạt thành, xệ xạ có thể nghe thấy thanh giới đuôi cá ở trong nước biển nhẹ nhàng đong đưa thanh âm, thanh âm kia tuy rằng rất nhỏ, nhưng xệ xạ lại biết, chính là bởi vì này đong đưa, mới làm này bình tĩnh trong nước biển sinh ra như vậy sóng ngầm. Thanh giới, xệ xạ thử tính kêu một tiếng. Thanh giới nghe được hắn thanh âm, hắn thử bơi vào một ít, xệ xạ liền ở tinh hàng Hạo nhìn cách hắn rất gần thanh giới. Ngọc Thạch giống nhau ra thịt, sáng lạn đuôi cá, đây là so chủng tộc càng muốn tinh xảo, đứng ở tiến hóa đỉnh sinh vật. Xệ xạ biết hắn có thể nghe thấy chính mình thanh âm, hắn đem thanh âm run rời áp xuống đi, phóng chúng ta rời đi. Thanh giới nghiêng nghiêng đầu, như vậy một chương hỗn hợp nhất tinh xảo hoàn mỹ nhất hình dung từ ngũ quan, tại đây biển sâu lấy biển. Lộ ra một mặt tràn ngập hát cám, khí tức tươi cười. Không. Xe xa nghe thế thanh cự tuyệt, dừng một chút, vì cái gì? Thanh dối cánh tay nhẹ nhàng lướt qua nước biển, tia sinh ra hoa văn như là cánh bướm giống nhau tầng tầng tràn lan khai đi, bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Xe xa phản phất nghe thấy được một kiện cực kỳ hoang đường sự. Đúng vậy, bởi vì ngươi. Thanh dối nói. Dẹt so xe xa càng muốn mất cảm. Hắn đang muốn cắt đứt liên lạc liên tiếp, sẻ xa lại bỗng nhiên dơ tay ngăn cản hắn, ngươi đem ngươi đưa về nhà, ngươi. Ta cùng Ngân Chu ước định hảo. Thanh giới nói, sẻ xa không biết thế cùng nước lửa bọn họ còn sẽ từng có ước định, các ngươi ước định cái gì. Chúng ta có thể phóng mọi người rời đi, chỉ cần ngươi lưu lại. Thanh giới nói, chúng ta sẽ mang ngươi hồi đáy biển xào huyệt. Thanh giới trên không chính là Ngân Chu. Hắn chế tạo này có thể gông cùng siềng xích này còn tinh hàng hạm lốc xoáy. Ngươi sẽ trở thành chúng ta bạn lữ, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt tại đây phiến Hải Dương. Thanh rồi dơ tay muốn chạm đến cái gì giống nhau, xệ xạ, ngươi trốn không thoát. Cuối cùng một câu phản phất chú ngữ giống nhau, làm xệ xạ nói có thanh âm đều phát không ra. Nhân loại vô pháp ở đáy biển sinh hoạt, hắn khả năng sẽ chết, nhưng nếu hắn không đáp ứng. Dẹt nhìn đến xệ xạ thân sắc. Biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn lập tức cắt đứt liên lạc liên tiếp, bắt lấy sẻ xạ bả vai, ngồi xổm xuống cùng hắn đối diện. Sẻ xạ! Sẻ xạ nhìn Z. Ta có thể bảo hộ ngươi, chúng ta cũng có thể rời đi nơi này. Z dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc miệng lươi, như vậy cùng sẻ xạ nói, phản phất là hứa hẹn. Sẻ xạ là sợ hãi mọi người bị hắn liên lụy cùng nhau táng thân đáy biển, nhưng nghe đến Z những lời này. Đồng nhiên minh bạch chính mình sinh ra cái loại này hy sinh chính mình ý niệm có bao nhiêu ngu xuẩn. Không cần vì ta làm ra bất luận cái gì hy sinh, một chút cũng không cần. Zed nói, đừng làm cho ta vì người khóc, hảo sao. Xe xạ dơ tay vuốt ve Zed gò má, gật đầu, ân. Zed đứng lên, bình tĩnh ra lệnh, thêm tư, khởi động áng nguyên. Đúng vậy. Zed còn không biết còn có á nguyên như vậy một cái đồ vật. Nhưng hắn nhìn Zet nghiêm túc chắc chắn bộ dáng, vẫn luôn treo tâm bông nhiên an xuống dưới. Chỉ cần Zet ở, chỉ cần Zet ở, hắn liền sẽ không có nguy hiểm. Zet xạ trong lòng, đồng nhiên sinh ra loại này ý niệm. Zet công việc lù đủ lên, xê xạ ngốc tại một bên, nhìn Zet chấn định làm tốt hướng đối, trong lòng mỗ một trôi nhân ấm áp mà run rời lên. Zet xạ bắt lấy Zet tay, Zet lanh ngạnh biểu tình ở nhìn đến hắn kia một cái chớp mắt hòa tan thành ô nu. Xe xạ gợi lên khỏe môi cười cười, sự tình là ta trọng tổng nên để cho ta tới làm điểm cái gì? Xe xa. Chính ngươi đều thừa nhận, ta là người ưu tú nhất đệ đệ, không phải sao? Z con tưởng lại nói chút cái gì? Xe xạ bỗng nhiên bắt lấy hắn vào áo, đem hắn kéo cưới đầu tới, rồi sau đó lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, chủ động phủ lên Z cánh ngôi. Không cần luôn là coi khinh ta, ca ca. Trường 336 Trấn Hồn Ca, 336 Làm cho dù là ở đế quốc cường thịnh nhất thời điểm, đều không có hoàn toàn bị tiêu diệt tinh tế hải tặc, tự nhiên sẽ không bị một mảnh hải dương lâu dài vây khốn. Z nói á nguyên, là chứa đựng ở tinh hàng hạm một loại đặc thù vật chất, nó không cụ bị bất luận cái gì năng lượng, thậm chí không có thật thể, nhưng nó có thể ở bị thuốc dục thời điểm, trên cơ thể người thượng sinh ra một loại kỳ diệu vật chất, giống như một tầng áo giáp. Trên thực tế ám nguyên lực lượng không chỉ như vậy, nó có thể khiến người thể lực lượng vô số lần phóng đại, thậm chí có thể có được sánh vai trùng tộc cường hãn thân thể cùng trang bị có hủy diệt năng lực quân hạm sức chiến đấu. Mấy trăm năm tới nay, bên trong nhiều lần sụp đổ tinh tế bọn hải tạc, chính là dựa vào có thể thúc dục ám nguyên người lãnh đạo, mới một lần lại một lần trọng tổ, kéo dài. Nhưng lại ám nguyên cũng không phải người bình thường có thể sử dụng, sử dụng nó người sẽ thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ Thêm tư đối sẽ xa nói, dẹt sở dĩ có thể tiếp quản tinh tế hải tặc, rất lớn một bộ phận đến từ chính hắn có thể sử dụng án nguyên, vốn dĩ thêm tư sẽ là này mặc cho tinh tế hải tặc người lãnh đạo, chỉ là ở hắn lần đầu tiên nếm thử thúc dục ám nguyên thời điểm, bị ám nguyên phá hủy toàn bộ thân thể tổ chức, cho nên hiện tại mới thành như vậy tử. Xe xa hỏi thêm tư, đó là một loại cái dạng gì thống khổ? Thêm tư cười cười. Đại khái chính là hận không thể chính mình lập tức chết đi cái loại này đi. Xe xa nghe xong thêm tư tự thuật, nhìn đến đang chuẩn bị thuốc dụ cá nguyên Zets, nhìn không được muốn ngăn lại hắn, nhưng là ở hắn mở miệng thời điểm, Zets đã thuốc dụ cá nguyên, kia đến từ không biết tên tinh hệ kỳ lạ vật trước, theo Zets ngược tiến vào thân thể hắn. Zets tự hồ cũng cảm nhận được cái loại này sắc bén đau đớn, ở trong tối nguyên dung nhập hắn thân thể kia một cái trước mắt, hắn liền có chút thống khổ loan hạ lưng đến. Cá ca, xe xa muốn tới gần hắn, nhưng là thêm tư ngăn cản hắn. Thêm tư nói, đừng chạm vào hắn. Xe xa liền nhìn dẹt chậm dai đứng thẳng người tới. Hắn rõ ràng không có gì biến hóa, nhưng ở hắn chung quanh sở hưu đang ở vận chuyển máy móc đều đông nhiên đỉnh trệ xuống dưới. Thành công. Thêm tư đối khống chế đài bên hải tặc nói, mở ra đi. Không chế đài bên hải tặc dựa theo thêm tư phân phó, mở ra tinh hàng hạm xuất khẩu. Nước biển bị một tầng quăng màng che ở bên ngoài, dẹt lại theo này có thể cách trở nước biển vật chất đi ra ngoài. Xe xạ mắt thấy một màn, nghĩ đến vừa rồi dẹt đối lời hắn nói, hắn áp xuống đôi dẹt lo lắng, ngồi xuống khống chế đài bên cạnh. Bọn hải tắc đều biết xe xạ ở điều khiển thượng có đặc thù thiên phú, bọn họ chủ động tránh ra vị trí. Xe xạ giờ phút này phi thường bình tĩnh, hắn một bên tính toán tinh hàng hạm có thể thừa nhận mạnh nhất năng lượng vàn giá trị. Một bên nếm thử điều khiển tinh hàng hạm tạm thời rời đi này phiến sóng ngầm. Tiến vào biển sâu dẹt hoàn toàn ẩn ngấp ở trong bóng đêm, cho dù sẽ xà mở ra đối ngoại theo dõi, cũng vô pháp thấy rõ dẹt hiện tại đang ở nơi nào. Đỉnh đầu chính là đuôi cá sinh ra thật lớn bóng ma, phía dưới chính là phản phất không có đế biển sâu. Tinh hàng hạm đã chịu ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, khống chế đại báo nguy máy móc cũng bắt đầu khôi phục bình thường vận tác. Tinh hàng hạm rốt cuộc tránh thoát lốc xoáy Bắt đầu chậm rãi đi lên trên đi. Đỉnh đầu quang mang càng ngày càng sáng, xe xạ thấy rõ ở trên mặt biển ngân chu. Ngân chu đầu tóc phô tán ở trên mặt biển, phản phất lưới giống nhau. Đen nhánh đáy biển, lôi kéo tinh hàng hạm kia cổ mạch nước ngầm khi cường khi nhược. Xe xạ thấy không rõ rẹt ở nơi nào, hắn cũng không biết rẹt hiện tại trạng hướng như thế nào, nhưng hắn tin tưởng rẹt giờ phút này nhất định không có việc gì. Mặt biển thượng Ngân Chu thấy được chẩm rãi thăng lên tới quân hạng, hán từ bỏ chế tạo những cái đó lốc xoáy, ném động đuôi cá tiềm lại đây. Mặt trên chính là sáng ngời quang mang, Ngân Chu tại đây phiến quang mang trung du kéo xuống dưới, phản phất kia vô số Mỹ lệ trong truyền thuyết sinh vật, lướt qua thời gian mà đến. Nhưng như vậy Mỹ lệ sinh vật, ở trong nước biển lại có được khủng bố lực lượng, xệ xa nhìn sắp phải rời khỏi đáy biển tinh hàng hạng, lại bị một cái sóng lớn đánh trở về. Thêm tư có chút hoảng loạn, xe xa điều khiển động tác cũng đốn một cái trước mắt. Thật đáng sợ a loại này sinh vật. Xe xa phản phất không có nghe được giống nhau, đem thúc dục tinh hàng hạm vận tắc năng lượng, đẩy đến đỉnh cao nhất. Thanh rơi vẫn luôn ở đáy biển, không có trở ra, hắn phản phất bị cái gì dây dưa ở. Mặt biển thượng chỉ có tương đối nhược một ít ngân trù, nhưng cho dù chỉ có này một cái giao nhân ở biển sâu vây khốn bọn họ, cho dù là khổng lồ tinh hàng hạm. Cũng có chút vô pháp thoát thân. Xe xa biết, dẹt ở trong biển thời gian càng dài, nguy hiểm càng lớn, hắn không thể lại ngốc tại nơi này cùng Ngân Chu háo. Hắn khởi động tinh hàng hạm thượng trang bị vũ khí, ở tòa định Ngân Chu lúc sau, phát động công kích. Ngân Chu bởi vì công kích mà chậm lại đối nước biển khống chế, xe xa một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vào ra, rời đi mặt biển một cái trước mắt, xe xa vẫn cứ không dám yên tâm. Hắn điều khiển quân hạm lên không đến kia sóng chiều vô pháp đuổi theo độ cao, sau đó mở ra đối mặt biển giám sát. Từ trên không xem đi xuống, hắn chỉ nhìn thấy mặt biển thượng không ngừng có sóng chiều cuộn cuộn, ở biển sâu trung, giống như có cái gì khổng lồ sinh vật đang ở tiến hành chiến đấu giống nhau. Ngân Chu ngẩn đầu nổi tại mặt biển thượng, nhìn lên lên không tinh hàng hạm, thật lâu lúc sau, hắn phản phất ý thức được cái gì, quay đầu lại tiềm nhập biển sâu. Tinh hàng hạm đã thành công thoát hiểm, Nhưng Zed còn ở trong biển, hắn không dám gần sát mặt biển, sợ hai kia sóng chiều lần thứ hai đem tinh hàng hạm cuốn vào trong nước biển. Nhưng là... Thêm tư, người tôi không chế. Xê xà nói. Thêm tư hỏi, người đâu? Ta muốn đi tìm Zed. Xê nói. Thêm tư, vui đùa cái gì vậy? Xê xà nhìn hắn, thêm tư ý thức được hắn là nghiêm túc, hắn cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc. Xê xà, Zed sẽ không có việc gì ta cam đoan với ngươi. Cê Sạ hiện tại lại không tin loại này bảo đảm, hắn không có biện pháp ngốc tại nơi này, chờ đợi Zeus. Kia hai cái quái vật chính là muốn bắt đi ngươi, nếu ngươi đi trở về, vậy thật sự có phiền. Thêm tư nói, Cê Sạ còn tưởng lại nói chút cái gì, con ở khống chế trên đại hải tặc dũng nhiên kinh hô một tiếng, lao đại lên đây. Cê Sạ nghe vậy, lập tức quay đầu đi, ở theo dõi chung, hắn thấy được một người trồi lên mặt biển. Thêm tư cũng thấy được, hắn ấn sẻ xạ bả vai, ngươi ngốc tại nơi này, ta đi xuống tiếp hắn. Thêm tư, sẻ xạ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy. Thêm tư tháo xuống hắn mắt kính, đặt ở áo trên trong túi, nếu là ngươi sẽ ra chuyện, dẹp nhất định sẽ đem ta dỡ xuống, ta nhưng không nghĩ xem chính mình đầu lại ngốc tại chính mình trên ông. Sẻ xạ nhìn thêm tư hướng hắn cười cười, như vậy cái luôn là cười thủng tịm, đối đãi cấp bóc đến quý tộc. Thu ác tản nhẫn đến giống như động vật máu lạnh giống nhau ra hỏa, cư nhiên cũng sẽ có như vậy ôn hòa tươi cười. Xe xa nói không ra lời, thêm tư điều khiển một con thuyền mini tinh hàng hạm rời đi. Xe nhìn theo dõi, thêm tư đến gần rồi Z, Z còn có ý thức, ở thêm tư ném ra dây thường thời điểm, hắn lập tức nắm chặt. Nhưng là ở đáy biển, giống như có thứ gì nắm chặt hắn, thêm tư không chỉ có không có biện pháp dẫn hắn rời đi, ngược lại suýt nữa chính mình cũng rơi vào đáy biển. Cế Sạ thấy được mặt biển thượng kia lưỡng đạo vây quanh Jet xoay quanh hai cái thật lớn hắc ảnh, đó chính là ngân chu cùng thành giới, nhưng bọn hắn giống như thực kiên kỵ Jet, không dám chính diện cùng hắn sinh ra cái gì xung đột, chỉ là muốn đem hắn lưu tại trong biển. Xê Sạ ngồi trở lại khống chế đài, hắn điều khiển tinh hàng hạm gần sát mặt biển, dùng mảnh liệt lửa đạn đem hai điều giao nhân bức lui, thêm tư nhân cơ hội mang theo Jet lên không. Thế cũng không dám ở mặt biển lưu lại lâu lắm. Hắn lập tức lên hùng, tránh đi cơ hồ muốn che đậy không trung thật lớn sóng chiều. Thêm tư mang theo dẹt đã trở lại, dẹt đã lâm vào hôn mê chung. Xe xã lại xác định dẹt không có trở ngại lúc sau, điều khiển tinh hàng hạm rời đi xanh thảm ngôi sao. Ở cuối cùng thời khắc, hắn nhìn phán qua máy theo dõi. Mặt biển đã một lần nữa trở về bình tĩnh, hai điều giao nhân đuổi theo tinh hàng hạm rời đi phương hướng, bay nhanh bơi lội. Bọn họ ly xanh thảm ngôi sao càng ngày càng xa kia đạo bóng dáng thực mau cũng nhìn không thấy, xe xạ tắt đi máy theo dõi, tê liệt ngã xuống trở về trên ghế điều khiển. Dẹp tỉnh lại thời điểm, cảm thấy có người nắm hắn tay, túi đầu, liền thấy ghé vào mép giường xe xạ. Xe xạ trên người cái loại này lạnh như băng cảm giác đạm đi không ít, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, liền càng dễ dàng chú ý tới hắn xuất chúng tướng bạo. Xe xạ trên người có hắn gen, lại cùng hắn một chút cũng không giống nhau. Phản phất hắn xuất hiện, Chính là muốn cho Zed biết, hắn chính là Zed quan trọng nhất một bộ phận. Áng Nguyên đã bị lấy ra, tựa như thêm tư nói như vậy, khổng lồ lực lượng làm thân thể hắn vô pháp thừa nhận, nếu không phải thật sự tới rồi tuyệt cảnh, hắn là tuyệt đối không muốn đi làm như vậy nếm thử. Xe xạ cảm giác được Zed cánh tay giật mình, hắn mở mắt ra, ngồi dậy tới. Hắn hẳn là thủ thật lâu. Kaka xe xạ nhìn đến Zed mở mắt ra, có chút kinh hỉ Zed dùng ngón tay chống lại môi, hư. Xe xa nhìn hắn, trong ánh mắt còn có hay không tan đi ướt át sương ngủ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Z chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ nóng lòng chứng thực một sự kiện. Xe xa hơi hơi sứng sốt, cái gì? Z ngồi ở trên giường, nhìn chăm chú xe xa, ta muốn hỏi ngươi. Xe xa nhìn hắn, Z đống nhiên lại khó nhịn lại giống nhau vương tay, xoa xe xa gõ má. Xe xa ở hắn lòng bàn tay cọ cọ. Cái kêu hôn. Z ở bị sẽ x hôn lên môi thời điểm liền muốn hỏi hắn trước nay không như vậy nghĩ tới hắn cho rằng sẽ xạ không biết nhưng là sẽ hôn hắn hắn vẫn luôn đem chính mình định vị bãi rất rõ ràng nếu sẽ xạ không thích hắn nguyện ý vẫn luôn bảo hộ hắn vẫn luôn vẫn luôn cái kia bí mật đem vĩnh viễn cũng chỉ là bí mật nhưng là cái kia ôn nu hôn làm hắn bắt đầu tham luyến nổi lên càng nhiều cái kia hôn đại biểu cho cái gì rét hỏi Sệ xa nhìn Dẹt nghiêm túc ánh mắt, đông nhiên nhớ tới cái kia hôn, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ đi hôn Dẹt ngôi, hắn chỉ là đại biểu cho thích. Dẹt tâm bởi vì Sệ xa nói không chịu không chế kinh hoàng lên, hắn cơ hồ muốn nhịn không được muốn rôi tay đi ôm lấy hắn. Sệ xa ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, so bất luận kẻ nào đều phải thích. Dẹt vươn cánh tay, đem Sệ xa ôm chặt trong ngực. Hắn muốn nói cho Sệ xa, hắn cũng thích hắn. Loại này nùng liệt đến muốn hít thở không thông tình cảm, làm hắn dây rùa còn sống. Xê xạ liền dán ở Z trong lòng ngực. Z rốt cuộc ức chế không được những cái đó hắn cực lực áp chế, nhưng là vào giờ phút này lại rốt cuộc vô pháp ngăn chặn tình cảm. Ta cũng thích ngươi. Trên thế giới này, thích nhất chính là ngươi. Bởi vì KK là ta duy nhất thân nhân. Z chưa kịp nói xong nói dừng lại. Xê xạ biết Z muốn nói gì, hắn biết Z tâm ý. Nhưng hắn cũng biết chính mình là không có cách nào đáp lại loại này tình cảm. Đến nỗi cái kia hôn. Đại khái cũng chỉ là hắn duy nhất có thể cho dẹt đồ vật. Dẹt gắt gao ôm cánh tay hắn thả xuống dưới, nhưng ở hoàn toàn bông ra thời điểm, lại đông nhiên nắm chặt hắn. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Hắn là xệ xạ duy nhất, là đủ rồi, không cần chiếm hưu hắn toàn bộ, không cần nhiều như vậy. Hắn chỉ cần một chút, là có thể đủ bị thỏa mãn. Xe xa dựa vào Z trong lòng ngực, sẽ, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Tình yêu nùng liệt đến một loại trình độ thời điểm, Tổng hội bị đáng sợ tình cảm văn mẹo. Cho nên không cần là ái, chỉ cần thích là đủ rồi. Z cuối đầu, xe xa môi nhan sắc như là cánh hoa, xúc cảm cũng đồng dạng làm hắn mê muội Nhưng là, đến cuối cùng hắn cũng chỉ là quý trọng dường như cuối đầu, hôn hôn xe xa cái chán. 337. Châu giờ kế vị, nhân loại cùng trùng tộc chiến tranh, chính thức ở thứ 6 tinh thượng bắt đầu rồi. Nhân loại khoa học kỹ thuật trước sau dẫn đầu, cho dù chủng tộc có được có thể nói hoàng mỹ cường đại thân thể, cũng vô pháp chống đỡ hàng trăm hàng ngàn con quân hạm dày đặc lửa đạn. Trung tộc không thể không từ bỏ thứ 6 tinh, lui trở lại bọn họ đã chiếm linh thứ 7 tinh. Trận chiến tranh này, từ bắt đầu kêu một khắc khởi liền ý nghĩa đây là một hồi không chết không ngừng đánh lâu dài. Thứ sáu tinh thượng người sống sót, được đến quân đội che chở, bọn họ cưới tinh hàng hạm, đi trước tương đối an toàn thứ năm tinh. Bị hủy diệt quá nửa thứ sáu tinh thượng, thành lập lên cứng rắn hàng rào, tuần trai nhân loại quân hạm, ở đã bị khói thuốc súng tràn ngập giữa không chung bồi hồi. Tinh tế bọn hải tặc không có đi cướp bóc những cái đó tìm được đường sống trong chỗ chết người hứng thú, bọn họ cũng lười đến đi đánh những cái đó từ đệ nhất tinh vận hướng tiền tuyến vật tư tính toán, hoành hành tinh tế bọn hải tặc. Tự chiến tranh bắt đầu liền tiến vào bọn họ dài dòng nghỉ phép chung. Tinh hàng hạng có vô số cướp bóc lại đây và tư, hoàn toàn có thể cho bọn họ tận tình tiêu xài. Nơi này có rượu ngon cùng kỳ chân, cho dù là đệ nhất tinh quý tộc, cũng khó có thể có như vậy hưởng thụ. Thêm tư thử kéo sẻ xạ cùng nhau đánh bạc, ở bị dẹt phát hiện lúc sau, ở một đám cuồng hoan hải tắc trung, tịch mịch thêm tư bị tiến đến tinh hàng hạm trong ngục giam quản lý những cái đó bị bọn họ bắt lấy quý tộc bao gồm đáng thương, bị Zed trảo lại đây lôi bịt kín đem. Lôi bịt kín đem bị thời gian dài giam giữ ở chỗ này, đã già cả như là một cái bình thường trung nhân nhân. Thêm tư ở làm hắn nếm nếm Zed Si đã từng chịu đựng quá tra tấn bằng điện lúc sau, cái này ở đệ nhất tinh thượng có được cực cao quyền uy chính khách, thống khổ không hề hình tượng đầy đất lăn lộn. Tinh thế hải tặc là từ bị đuổi đi ra đế quốc người tạo thành, bọn họ hoặc là tội phạm, hoặc là giống Zed giống nhau. Bị đế quốc vứt bỏ người, thêm tư hai người đều không phải, hắn là nào đó quý tộc phục chế người, ở biết chính mình sắp sửa bị tách rời lúc sau, hắn dứt khoát thoát đi đế quốc, gia nhập hải tạc tổ chức. Hắn cùng nơi này người đều giống nhau, đối đế quốc không hề lòng trung thành, đối đứng ở đế quốc đỉnh chính khách, càng là khinh miệt tới rồi cực điểm. Thêm tư nhìn đến bị cha tấn bằng điện lôi bị kín đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cách một tầng phòng hội cháo, hắn lộ ra thói quen tính cười lạnh. Con của ngươi, nhưng không giống ngươi như vậy, dễ dàng như vậy liền hỏng mất. Ở thêm tư chán đến chết cha tấn lôi bịt kín đem thời điểm, hắn từ lôi bịt kín đem trong miệng, đã biết quân bộ có hội tụ đứng đầu chữa bệnh máy trị liệu, có thể trị liệu sẽ xả hai chân. Ở biết chuyện này lúc sau, hắn ở trước tiên nói cho Z. Z lúc trước chính là vì máy trị liệu sử dụng quyền mới đi tiền tuyến, sau lại đã xảy ra quá nhiều quá nhiều sự, làm hắn tạm thời quên mất, hiện tại thêm tư nhắc nhở. Làm hắn một chút lại hồi tưởng lên Hắn muốn sẻ xả có thể đứng lên Nhưng lại sợ hãi khôi phục khỏe mạnh sẽ xả Đạt được càng nhiều người thích Hắn biết sẽ xả có bao nhiêu ưu tú Hắn không nghĩ để cho người khác cũng biết Nhưng như vậy ích kỷ ý tưởng Lại thực mau bị Zed đánh mất Sở hữu hết thảy Đều so ra kém sẻ xả chính mình ý nguyện Chỉ cần sẽ xả tưởng Hắn nên đi chợ giúp hắn Zed đem ý nghĩ của chính mình nói cho sẽ xả Sẻ xã lại không có hắn tưởng như vậy kinh hỷ. Trên thực tế sẻ xã đã dần dần thói quen không thể đi đường sinh hoạt, bởi vì tàn tật mà sinh ra không an toàn cảm, cũng bị Z tiêu trừ. Z bởi vì sẻ xã lãnh đạm phản ứng, đem chuyện này lần thứ hai đời sau. Hết thể chuyển cơ, phát sinh ở chỗ giờ đưa tới một đoạn ghi hình thượng, chỗ giờ mời bọn họ đi trước đệ nhất tinh, cũng hứa hẹn bảo đảm bọn họ an toàn. Z đối đệ nhất tinh không có bất luận cái gì lưu niệm, Nhưng hắn cũng biết, trổ dở cùng xệ xạ quan hệ. Quả nhiên, xệ xạ đang xem xong ghi hình lúc sau, đối Z nói, Kaka chúng ta về nhà nhìn xem đi. Z tâm trầm trầm, nhưng vẫn là trả lời, hảo. Xệ xạ lần này trở về, xác thật không phải bởi vì trổ dở, hắn thúc thúc còn ở đệ nhất tinh, làm thân nhân, thúc thúc không thiếu chiếu cố hắn, hắn tổng nên trở về xem hắn. Tinh tế hải tặc cũng không tin tưởng trổ dở hứa hẹn, Thêm tư cũng lo lắng suốt ruột khuyên dẹt không cần trở về, dẹt lại khăng khăng bồi sệ xả cùng nhau trở về. Thêm tư không có cách nào, chỉ ở bọn họ lúc gần đi công đạo, nếu xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, liên hệ chúng ta, chúng ta nơi này còn có rất nhiều đệ nhất tinh quý tộc Sệ xạ biết hắn ý tứ, gật gật đầu. Dẹt mang theo sệ xả về tới đệ nhất tinh, hai người điều khiển mini tinh hàng hạm, đáp xuống ở ly tinh hàng chạm rất xa một chỗ. Xe xạ từ tinh hàng hạm ra tới thời điểm, thật sâu hô hấp một ngụm đệ nhất tinh không khí. Hắn thật sự đã rời đi thật lâu. Đi vương cung sao? Z cho rằng xe xạ là muốn đi gặp trô giờ. Xe xạ lắc đầu, không, chúng ta đi gặp thúc thúc. Z kia viên chìm xuống tâm, bởi vì xe xạ này một câu lại nhảy nhót lên. Nhưng hắn lại liều mạng nói cho chính mình, không cần luận tưởng, hắn cùng xe xạ, chỉ là người nhà mà thôi. Hai người bởi vì thân phận duyên cớ, tránh đi trung tâm thành phố, Sê Sả ngẫu nhiên sẽ thấy dựng đứng ở đường phố bên cạnh màn hình, mặt trên chính truyền phát tin có quan hệ ở vào trong chiến tranh tâm thứ 6 tinh thượng hết thảy. Xem ra chỗ dở thống trị cũng không tồi. Sê Sả nói. Dẹt nghe ra Sê Sả trong lời nói rõ ràng tán thưởng ý vị, chỉ ân một tiếng. Cà ca. Sê Sả quay đầu. Ân. Người giống như không rất cao hứng. Sê Sả nói. Z phủ nhận, không có. Hắn như thế nào có thể nói, chính mình không thích nghe đến xe xạ khen người khác đâu. Xe xạ cười một tiếng, thật sự không có sao. Z ở xe xạ mỉm cười trong ánh mắt, đang muốn thẳng thắn chính mình không mau thời điểm. Xe xạ đông nhiên sai khai ánh mắt, cái này làm cho hắn ở thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, lại sinh ra một loại cảm giác mất mắt tới. ca thích đệ nhất tinh sao. Xe xạ -sa nhìn phía trước. Z châm mặt một hồi con Hảo, hắn đối đệ nhất tinh ấn tượng, chỉ có trường quân đội học tập kia đoạn thời gian, dư lại đều quá mơ hồ. Ta trước kia cũng không thích nơi này. Xê xà nói. Z đẩy hắn chẩm rãi đi phía trước đi tới. Ta cảm thấy thế giới này quá xa lạ, cấp bậc rõ ràng chế độ, lạnh băng máy móc. Xê xà nghĩ lại tới chính mình mới đến đến thế giới này thời điểm. Z lặng lặng nghe. Xê xà biết Z sẽ không lý giải. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính mình kỳ thật đã sống thật lâu thật lâu. Các ca, nếu ta không phải ngươi đệ đệ, ngươi còn sẽ nguyện ý bảo hộ ta sao? Sẽ không? Zed ở trong lòng như vậy trả lời. Nếu sẽ xạ cùng hắn không hề quan hệ, như vậy sẽ xạ nên là hắn bạn lữ, hắn toàn bộ. Nhưng này đó là không thể làm xẻ xạ biết đến. Sẽ, sẽ xạ bởi vì Zed cái này đáp án nở nụ cười, vậy đủ rồi. Chỉ cần có một cái nguyện ý bắt lấy người của hắn, hắn liền nguyện ý đem hết toàn lực sống sót. Hai người rốt cuộc đi tới dỉ kỷ trang viên, nơi này giống như cùng trước kia không có bất luận cái gì biến hóa. Không biết thúc thúc có ở nhà không? Xe xà nói. Dẹt đầy xe xà tới rồi cửa, hắn dơ tay gọ gọ môn. Ánh mặt trời vừa lúc, chiếu xạ ở xe xà cùng dẹt trên người, tựa như bọn họ niên thiếu thời điểm, cùng nhau đi vào thúc thúc trang viên. Cơ mở. Là gia dụng người máy khai môn, dì ngồi ở trên sofa, đang ở lận xem hôm nay tin tức. Hắn còn ở kinh ngạc là ai tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dẹp đẩy xe xa chậm rãi đi đến. Xe xa hướng dì kỳ lộ ra một cái mỉm cười, thúc thúc. Dì bỗng nhiên đứng lên, không thể tin tưởng nhìn chầm chầm dẹp cùng xe xa. Dẹp cũng kêu một tiếng, thúc thúc. Ta đã trở về. Dì tại chỗ đứng yên thật lâu, hắn bỗng nhiên xuống lên. Sệ xạ cho rằng hắn sẽ ôm lấy Z, không nghĩ tới hắn lại là đột nhiên đóng cửa lại. Các ngươi, các ngươi. Hắn như vậy phản ứng quá mức kỳ quái, làm sệ xạ nhất thời đều nói không ra lời. Các ngươi đi mau Di kỳ nói. Sệ xạ sửng sốt một chút. Các ngươi bị truy nã, sẽ có người muốn bắt của các ngươi. Di kỳ cũng là ở không lâu phía trước, mới biết được chính mình hai cái cháu trai đều còn sống. Nhưng hắn hai cái cháu trai. Đều lắc mình biến hóa, trở thành tinh tế hải tặc, treo ở đế quốc lệnh truy nã trước nhất liệt. Ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên, dị kỳ cơ hồ đều phải tưởng diện mạo tương tự người. Xê xạ cánh tay bị dị kỳ bắt lấy, dị kỳ lại không dám làm cho bọn họ từ đại môn đi ra ngoài, ta đi liên hệ chịu địch, hắn sẽ đưa các ngươi an toàn rời đi để nhất tinh. Thúc thúc, là chỗ dở làm chúng ta trở về. Xê nói thành công ngăn trở dị kỳ động tác. Dì kỳ có chút không thể tin tưởng, cái gì? Xe xa nhìn Zets liếc mắt một cái, Zets giải thích nói, Chỗ giới liên hệ chúng ta, làm chúng ta trở lại để nhất tinh, bảo đảm chúng ta an toàn. Dì kỳ căn bản không muốn tin tưởng, các ngươi hiện tại là tinh tế hải tạc, như thế nào sẽ? Xe xa không biết từ nơi nào bắt đầu giải thích, chỉ có thể đem câu thông trọng trách giao cho Zets. Kế tiếp, ở Zets một phen giải thích hạ tìm không thấy bất luận cái gì nói dối sơ hở gì kỳ rốt cuộc lựa chọn tin tưởng. Hắn nhìn đã lớn lên sẽ xạ cùng Zets, đồng nhiên thở dài một hơi. Ở quân bộ kế hoạch bị vạch chân lúc sau, hắn liền lý giải Zets cách làm, nhưng sẽ xa Hắn cái kia trầm mặc lại ôn thôn cháu trai, thế nhưng cũng sẽ trở thành hải tậc. Còn làm ra như vậy sự xệ xạ ở gì khi nơi này thấy được chính mình cùng Zets lệnh truy nã. Đó là quân bộ lúc trước tuyên bố. Bất quá quân bộ quyền lợi, đã hoàn toàn bị tân quật khởi chỗ dở tiếp nhận. Dẹp thấy được sẽ xạ lệnh truy nã, đó là sẽ xạ ở lần đầu tiên tiếp nhận thêm tư tới đe dọa bị đánh cướp đối tượng khi bị tiệt xuống dưới. Lệnh truy nã thượng sẽ xạ, hoàn toàn không giống cái hung ác hải tặc, mà càng giống một cái quý tộc thanh niên. Hắn đỉnh đầu vương miệng lấp lánh sáng lên, hắn tươi cười lộ ra một cổ tử ác liệt hương vị, nhưng vô pháp làm người đối hắn sinh ra chán ghét cảm giác tới thúc thúc, chúng ta lần này trở về chỉ là muốn nhìn xem ngươi sẽ xa nói kỳ già rồi rất nhiều người đều sẽ lao hắn tuổi trẻ thời điểm luôn là bởi vì sẽ xạ không đủ ưu tú mà rất khó đối hắn có tốt sắc mặt nhưng hiện tại ai sẽ xa đẩy Z một fan cái này từ nhỏ đã bị thúc thúc thiên vị người ở chia địa hồi lâu lúc sau rốt cuộc lại tồn tại đã trở lại diỳ thấy được hắn cơ hổ cùng phụ thân hắn giống nhau như lúc Không, hắn so với hắn phụ thân còn muốn ưu tú rất nhiều. Liên ở ngay lúc này, xạ bỗng nhiên nghe được phi hành khí thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được đem gì kỷ trang viên bao quanh vây lên phi hành khí. Xoay quanh ở đệ nhất tinh trên không phi hành khí, không hề có quân bộ đánh dấu, mà nạm khắc lên hoàng thất mới có kim sắc đồ án. Di Kỳ thấy như vậy một màn, mẫn cảm đẩy Jet một phen, mang xạ đi trên lầu. Bên ngoài phi hành khí Rõ ràng chính là vì bọn họ mà đến, xe xạ không tin chỗ giờ là không tuân thủ hứa hẹn người, nhưng bởi vì gì kỳ thúc rủ, dẹt vẫn là mang theo xe xạ đi trên lầu. Tiếng đập cửa văng lên. Dì đóng cửa người máy ra rụng, tự mình đi mở cửa. Trổ giờ đứng ở ngoài cửa, hắn ăn mặc hoàng thất lễ phục, làm hắn vốn dĩ liền xuất sắc bề ngoài càng thêm xuất sắc. Hông bảo thạch cùng hoàng kim chế tạo vương miện, mang ở hắn tóc vàng gian, hắn nhìn dì kỳ. Câu ra một cái mỉm cười. Ngài bỗng nhiên đến thăm, là có chuyện gì sao? Chô giờ hiện tại thân phận, gì là tuyệt không dám thẳng hô tên của hắn. Xe xa ở sao, ta tới đón hắn về nhà. chương 338 chấn hồn ca, 338. Khảm khắc đầy bụi gai cùng hoa hồng đại môn bị mở ra, kim bích huy hoàng cung điện trung, liền khung đỉnh đều là dùng chân quý màu lam đá quý cắt mài ruộng mà thành. Chô giờ lên xệ xạ cùng dẹt đi đến. Bước chân đạp lên thật dày thẳng thượng, phát ra rất nhỏ sản xạ thanh. Sê xạ đột nhiên hỏi, vì cái gì mang chúng ta tới nơi này? Đi đến cung điện nhất trung tâm trổ dở quay đầu tới, đương nhiên là có lễ vật muốn tặng cho người. Liên ở Sê xạ suy đoán chỗ dở nói lễ vật là gì đó thời điểm, chỗ dở búng tay một cái, mặt đất tách ra, một đài màu trắng dụng cụ bị tặng đi lên. Đây là, Sê nhìn trước mặt cái này màu trắng dụng cụ. chỗ giờ nói, Máy trị liệu. Xe xạ cùng Z vẫn luôn đều ở tìm đồ vật. Hiện tại liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Chô giờ đôi tay dao nắm ở bên nhau. Ta chính là phí thật lớn sức lực. Mới đem nó từ quân bộ cấp lộng lại đây. Vốn dĩ tính toán ngay từ đầu liền tặng cho ngươi. Nhưng là bị một đống phiền toái cấp chậm trễ xuống dưới. Z đẩy xe xạ đi tới máy trị liệu bên cạnh. Chô giờ khởi động máy trị liệu. Quá trình trị liệu thực mau. Xe xạ nhìn thoáng qua Z. Z biết này cơ hội liền ở trước mắt, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không làm xệ xạ lại bỏ lỡ, đi thôi. Khởi động máy trị liệu từ trung gian mở ra một cái nhập khẩu, sệ xạ là không có biện pháp đứng lên. Z đem hắn bế lên tới, thả đi vào, máy trị liệu khép kín thượng, màu trắng ngà nước thuốc dần dần bỏ thêm vào đi vào. Ở không tính giải dòng chờ đợi chung, Z vẫn luôn ở trầm mặt, trô giờ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đại khái yêu cầu một ngày. Chỗ giờ nói Muốn cùng ta tâm sự sao? Zed quay đầu, cùng một bên đứng thẳng chỗ Dờ đối diện. Hắn không thích chỗ Dờ, ngay từ đầu liền không thích hắn. Hắn thậm chí có chút chán ghét hắn, có thể cùng xệ xạ như vậy thân mật. Tuy rằng làm ca, ca hẳn là bao dung đệ đệ hết thảy, bao gồm đệ đệ bà lữ. Zed cùng Trô Dờ đi ra ngoài, ở trên ban công tìm vị trí ngồi xuống. Trô Dờ có vẻ phi thường văn nhã có lễ, hắn chủ động mà giúp Zed kéo ra một cái chỗ ngồi. Nhưng Zed như là không thấy được giống nhau, ngồi ở bên kia. Ngồi xuống Zed hỏi, ngươi tưởng cùng ta liêu cái gì? Chô giờ ở hắn đối diện ngồi xuống, hắn đem đeo một đường trói buộc vương miệng hái được xuống dưới, đặt ở trước mặt trên bàn, cái gì đều có thể. Zed như như mày, hắn không biết đàm luận cái gì, đơn giản quay đầu đi xem bên ngoài phong cảnh. Không muốn cùng ta nói chuyện sao? Chô giờ theo Zed ánh mắt xem qua đi, chỉ có thấy đơn điệu màu trắng kiến trúc. Chúng ta cũng không quen thuộc, không có gì có thể liêu. Jeff nói, kia trô giờ như là suy tư một hồi, chúng ta tâm sự sẽ xa đi. Thựa như hắn đoán trước giống nhau, Jeff thu hồi tầm mắt, nhìn phía hắn. Ngươi là sẻ xạ ca ca, mà ta là hắn bạn lữ. Châu giờ đã sớm từ sẻ xạ thái độ, phán đoán ra Jeff đối sẻ xạ tầm quan trọng. Ta muốn hiểu biết hết thể có quan hệ chuyện của hắn, Nga, tốt nhất ngươi cũng có thể nói cho ta. Hắn thích cái gì, không thích cái gì. Dẹp cảm thấy Trô Giờ câu đầu tiên lời nói có chút trói thai, giống như muốn cố tình ngăn cách sẻ xạ cùng hắn khoảng cách, nhưng là lấy một cái ca ca góc độ, chỗ Giờ nói hết thể lại giống như không có bất luận cái gì sơ hở. Hắn duy nhất thúc thúc, là gì kỳ, duy nhất ca ca, là người. Chứ bỏ các ngươi hắn không có khác thân nhân. chỗ Giờ ở rảnh rỗi thời điểm, hiểu biết không ít về sẻ xa sự. Z không rõ trô giờ muốn biểu đạt cái gì. Ta tưởng trở thành hắn thân nhân. Z sắc mặt, bởi vì chỗ giờ này một câu mà biến khó coi lên. Trô giờ còn tính toán lại nói chút cái gì, hắn phía sau bỗng nhiên đi rồi một người ra tới, ở bên thai hắn nói gì đó, trô giờ có chút không tình nguyện đứng lên, ta có một số việc muốn xử lý, nếu có yêu cầu nói, nơi này mọi người đều sẽ thực nguyện ý vì người cung cấp trợ rút. Nói xong, trô giờ liền rời đi. Chỉ là ở hắn xoay người một cái trước mắt, vừa rồi ở Z trước mặt ra vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh liền không còn nữa tồn tại. làm một cái đế quốc tân kế vị quản lý người, hắn cũng không nhẹ nhàng, thậm chí liền làm hắn an tâm thời gian đều không có. Z ở ban công ngồi thật lâu, thẳng đến mặt trời xuống núi, hắn mới rốt cuộc đứng lên. Xê xạ cảm giác chính mình giống như chỉ là ngủ một giấc, ở hắn tỉnh lại thời điểm, những cái đó ngâm hắn thân thể nước thuốc cũng đã bị bài xuất đi. Máy trị liệu không gian không tính nhỏ hẹp, nhưng cũng tuyệt không sẽ lớn đến có thể làm một cái thành niên nam tử tùy ý động tác, xệ xạ ngồi ở bên trong, dối tay ý đổ đỡ điểm cái gì. Từ phía bao vây hắn đều là pha lê, xệ xạ tay ấn bóng loáng pha lê, phát ra lệnh người hê răng cọ sát thanh, mà căn bản không có biện pháp chống đỡ hắn đứng vững. Máy trị liệu nhập khẩu bị mở ra, xệ xạ hô hấp tới rồi bên ngoài mới mẻ không khí, ngay sau đó. Chính là một đôi đỡ lấy cánh tay hắn Xê xa ngầm đầu Liên nhìn đến con eo chỗ giờ nhìn hắn Cảm giác thế nào chỗ giờ rõ ràng có vài phần khẩn trương Xê xa quần áo đều bị nước thuốc ngâm quá Dính ở trên người Có chút không thoải mái chỗ giờ nhìn ra hắn không khỏe Đem thượng thân thăm tiến máy trị liệu Muốn đem xê xa bế lên tới Xê xa ngăn trở hắn động tác Sau đó đỡ cánh tay hắn chậm rãi đem khuất hai chân gì ra tới Trước mặt lại đưa qua một bàn tay, là dẹt tay. Sệ xạ đem tay phong tới hắn trong lòng bàn tay, dẹt tuy rằng vẫn là kia phó lạnh nhạt bộ dáng, nhưng tựa như chỗ dở giống nhau, có một loại che giấu không được khẩn trương. Sệ xạ ở xuất khẩu ngồi một hồi, sau đó lung lay đứng lên, nhưng hắn rốt cuộc lâu lắm không có sử dụng quá này hai chân, mới đứng lên xương cốt đều ở phát run, dẹt khẩn trương tiến lên ôm lấy hắn, làm chống đỡ hắn lực lượng. Sệ xạ, từ từ tới. Xe xạ thật sự ở trên xe lăn ngồi lâu lắm, hiện tại đứng lên cảm giác thế nhưng làm hắn cảm thấy mới lạ cùng thấp hỏng, ta có thể, ca ca. Nói, xe xạ liền đem Zets đẩy ra. Zets buông lòng tay ra, nhìn xe xạ bằng vào lực lượng của chính mình, đứng lên. Xe xạ là cái ản phạ, trời sinh liền ưu tú với thường nhân, chỉ là bởi vì tàn tật, bị bắt ngồi ở trên xe lăn, mới luôn là cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Nhưng hắn chân chính đứng lên, mới chân chính làm người cảm nhận được hắn lóe mắt cùng xuất chúng. Hắn cùng Jet đứng chung một chỗ, hai người sánh vai, thấy thế nào đều là chẳng phân biệt sản sản như nhau nhân vật. Caesar gặp gềnh đi rồi hai bước, bỗng nhiên kinh hỉ quay đầu lại, đối với Jet lộ ra một nụ cười rặng rỡ, "Kaka, ta đứng lên." Jet nhìn hân hoan xe xa, trong lòng kia một chỗ ấy nấy lại làm hắn nỗi khổ riêng lên, "Ừm." Caesar lại đi phía trước đi rồi vài bước. Chỗ giỡn lại đông nhiên ngăn cản hắn, nơi này nơi nơi đều là người, ngươi tính toán cái dạng này để cho người khác thấy sao. Sệ xạ lúc này mới chú ý tới chính mình dán ở trên người quần áo, quần áo đều ướt đấm, nhỏ giọt tới thủy đều làm ướt thảm. Nhạ, chỗ giỡn chỉ một cái mở ra môn, đi nơi đó, ta cho ngươi chuẩn bị quần áo. Sệ xạ rửa theo chỗ giỡn chỉ thị, vào kia mở ra cửa phòng, lưu lại dẹt cùng chỗ giỡn hai người đứng ở trong đại sảnh. Sê xà thoạt nhìn thực vui vẻ nột. Chô giờ đối dẹt nói. Dẹt vẫn luôn đều muốn cho sê xà đứng lên, nhưng hiện tại sê xà đứng lên, lại là một người khác công lao, cảm ơn. Làm gì nói này đó? Chô giờ kinh ngạc nói, ta cũng chỉ là muốn cho sê xà vui vẻ mà thôi, ngươi cũng là như vậy tưởng không sai đi, chỉ cần hắn có thể vui vẻ. Ấn. Chô giờ rõ ràng thấy được dẹt trong mắt hiện lên những cái đó hơi bị thương dấu vết, hắn biết dẹt thích sê xà. Hắn cũng biết ở xệ xạ trong mắt, Z là không thể thay thế được, vì không cho chính mình có một ngày bị hai người bài trừ bên ngoài, hắn chỉ có thể làm như vậy, như vậy lặp lại cường điệu Z cùng xệ xạ quan hệ. Đổi hảo quần áo xệ xạ đi ra, vì phương tiện, hắn vẫn luôn là xuyên rộng thùng tình thoải mái quần áo, mà trô dở vì hắn chuẩn bị, lại là một kiện quý tộc lễ phục, so với hắn đã từng vì ZCK mà chuẩn bị trang phục lộng lấy càng muốn phức tạp tinh xảo. Hắn phi thật lớn sức lực mới mặc vào. "Kaka, trong phòng không có gương, sẽ xạ vô pháp phán đoán chính mình xuyên này một thân rốt cuộc thích hợp hay không?" Z cùng Chô Dơ đồng thời quay đầu tới, sẽ xạ chính nâng tay phải, sửa sang lại cổ tay áo. "Ta không biết, thích hợp hay không. Trước nay đều sẽ không làm người bỏ qua Tuấn Mỹ, ở quần áo cùng kiện toàn thân thể phụ trợ hạ, trở nên càng thêm rung động lòng người." Hắn vừa vặn ngẩn đầu lên, Dùng lửa mang cột chắc tóc đen rũ trên vai, màu đen đôi mắt như là bầu trời đêm, lại như là biển sâu. Dẹt vẫn luôn biết xẻ xạ phi thường ưu tú, lại không biết, hắn sẽ như vậy. Như vậy hoàn mỹ. Chỗ dở cũng ngẩn ra một chút. Hắn đối xẻ xạ thích, nơi phát ra với bệnh viện thoáng nhìn. Khi đó hắn vừa vặn xuống lầu, chỉ nhìn thấy một đôi màu đen đôi mắt, chỉ là một đôi mắt, hắn liền cảm thấy người kia sẽ là hắn thích. Sự thật quả thực như thế. Hắn để nhất cảm ứng nghiệm, hắn cảm thấy sẽ thích người trên, làm hắn cho tới nay đều vì hắn thần hồn điên đạo. Xe xạ tay hấn tới rồi cổ áo, nơi đó có chút hẩn tuy rằng xinh đẹp đồ án làm cổ hắn có vẻ thon dài, nhưng không thoải mái cũng là thật sự. Ngọc Bích không đỉnh, rơi xuống ánh sáng giống như đều hội tụ ở hắn trên người. Kaka đẹp sao? Bởi vì chỗ dở cùng Zetsky quái phản ứng, làm xe xa nhịn không được hỏi ra tới. Đông. Đông, đông. Zet nghe thấy được chính mình đánh trống gieo hò tim đập, từ trong lòng ngực khấu hắn sương sườn, hận không thể từ hắn ngực nhảy ra. Nhưng hắn một hai phải ức chế này hết thể kịch liệt tình cảm đến trả lời. Rất đẹp. Thật sự. Xe xa nhìn Zet kỳ quái biểu tình, vẫn là có chút không tin. Thật sự. Chô giờ biết hiện tại cũng không phải là sương sở thời điểm. Hắn đi nhanh hướng xe xa đã đi tới, đi đến xe xa trước mặt, ngừng lại. Hắn thần sắc chưa bao giờ như thế nghiêm túc quá, ta còn có một kiện lễ vật cho ngươi. Ta đã thực cảm tạ ngươi có thể giúp ta chưa khỏi hai chân. Xe xa nói còn không có nói xong, trô giới liền bắt được hắn tay phải, nắm hắn năm ngón tay, đem một cái hồng bảo thạch nhẫn mang ở hắn trên tay. Đây là cái gì? Nay hồng bảo thạch nhẫn thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù tác dụng, mà chỉ là như là một kiện bình phẳng châu áo. Chô giới nhìn xe xả mang nhẫn tay. Đây là ta tâm. Xe xạ cho là trổ dở lại bắt đầu không đứng đắn Hắn vừa định muốn đem tay rút ra, trổ dở lại khẩn chế trụ hắn năm ngón tay, sau đó ở trước mặt hắn quỷ một gối xuống dưới. Hắn cái này hành động đem xe xạ hoảng sợ. Tuy rằng thực mạng muội cũng thực hấp tấp. Trổ dở ngầng đầu lên, nhìn xe xạ, nhưng là ta rất sớm phía trước liền muốn làm như vậy. Xe xạ thấy được trổ dở thân sắc, hắn rốt cuộc ý thức được trổ dở không phải ở nói giỡn. Muốn hay không suy xét tiếp thu ta? Không cần ở ngay lúc này nói dẫn A. Hồng nhuận cánh môi in lại sẽ xả mu bàn tay, chỗ giờ nắm chặt hắn tay cũng buông lỏng ra, hắn cho sệ xa lựa chọn tự do, ta đã có được toàn bộ đế quốc, ta có thể đem ngươi bảo hộ thực hảo. Hắn đã sớm tưởng như vậy nói cho sệ xa, nhưng lúc ấy, hắn cũng chỉ là một cái bị cầm tù hoàng tử mà thôi, hắn cấp không được sẽ xả bất cứ thứ gì, nhưng hiện tại đã bất đồng hoặc là càng trực tiếp một ít, xê xạ, đảm đường ta vương hậu đi. Xê xạ hắc mặt đem tay chịu trở về. chương 339 chấn hồn ca, 339. Bởi vì ngay từ đầu liền biết kết quả sẽ là như thế này, cho nên chỗ giờ cũng không có lộ ra đặc biệt thương tâm thần sắc, liền ở xê xạ muốn đem nhận hái xuống còn cho hắn thời điểm, hắn ngăn cản hắn, nhận lấy đi. Xê xạ sợ hãi này lại là có cái gì đặc thù ngụ ý đồ vật. Cho nên vẫn là khăng khăng trả lại cho hắn. Chô giờ nhìn bị xệ xạ đệ hồi tới nhẫn, thở dài một hơi, đứng lên. Xệ xạ bởi vì hắn thở dài, đột nhiên khẩn trưng lên, thực xin lỗi. Chô giờ nhìn xệ xạ thân sắc, đống nhiên nở nụ cười, không cần phải nói thực xin lỗi. Dù sao ta như vậy cái tên vô lại, tùy tùy tiện tiện cự tuyệt, là sẽ không tiếp thu. Là nghiêm túc, ta không. Hừ. Chô giờ biết xệ xạ muốn nói hắn không thích nghe nói. Ngươi có thể cho ta lý do cự tuyệt, nhưng không cần ngay từ đầu liền nói cho ta, không thích chính là không thích, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể chậm dại ở chung, không phải sao. Z rốt cuộc vào giờ phút này đứng dậy, ta tưởng ngươi hiểu lầm, ta ngày mai liền phải mang xe xạ rời đi để nhất tinh. Chỗ giờ nghe được Z nói, hắn dùng do hỏi ánh mắt nhìn về phía xe xạ, phải không? Xe xạ cùng dẹt tới thời điểm, nhưng không có xác định quá rời đi thời gian. Nhìn đến sẻ xạ do dự, trô giờ sẽ biết Zets chú ý, không suy xét nhiều bồi bồi ngươi thúc thúc sao. Ngươi chính là rời đi thật lâu đâu. Sẻ xạ nhìn thoáng qua Zets, Zets không muốn làm hắn khó xử, liền không có nói nữa. Ta sẽ ở để nhất tinh ngây ngốc một đoạn thời gian. Trô giờ thực vừa lòng cái này đáp án, hắn gật gật đầu. Bất quá, ta sẽ không lưu tại trong vương cung. Sẻ xạ bổ sung một câu. Trô giờ mới không để bụng sẻ xạ ngốc tại nơi nào. Dù sao hiện tại toàn bộ đệ nhất tinh đều là của hắn, đương nhiên, đây là người tự do. Châu giờ vì bỏ quân bộ đối xể xạ cùng Zed hạ lệnh truy nã, bất quá hắn cũng nói cho xể xạ, ở Zed rời đi đệ nhất tinh thời điểm, hắn vẫn cứ sẽ bị truy nã, bởi vì tinh tế hải tặc trái với cơ hồ đế quốc chế định sở hữu pháp luật, mà Zed nếu lựa chọn con đường này, liền phải gánh vác đối ứng trách nhiệm, tuy rằng nói đường hoàng, nhưng xét đến cùng, còn không phải bởi vì ghen ghét, Từ trong vương cung rời đi sẽ Sả cùng Zets rốt cuộc có thể chính đại quang minh ở đệ nhất tinh đi dạo. Đương nhiên, chính yếu là sẽ Sả muốn đi dạo, Zets thói quen một chỗ, ở náo nhiệt địa phương ngược lại sẽ thực không được tự nhiên. Đệ nhất tinh dự luật từ chỗ giờ kế vị bắt đầu, liền sửa chữa rất nhiều, thí dụ như đối ố mẹ gà bảo hộ, cho dù là ở ô mẹ gà đã xứng đôi cho hàn phạ, hắn an toàn vẫn cứ đã chịu pháp luật bảo hộ. Sệ Sả cảm thấy này một cái không thành vấn đề. Bởi vì thi hành cái này dự luật, đã có ố mẹ gà bắt đầu ở bên ngoài hành tẩu, tuy rằng bọn họ như cũ sẽ đã chịu ản phả chú mục nhưng so với ngay từ đầu đã chịu ham hại, hiện tại đã chịu người máy tuần tra thủ vệ bảo hộ bọn họ, đã an toàn quá nhiều. Cùng thứ 6 tinh lạc hầu thứ 7 tinh tiêu điều bất đồng, đệ nhất tinh có được tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng nhất phồn hoa nội thành. Xê xạ cùng dẹt chậm rãi về phía trước đi tới. Nên diện có thể nhìn đến những cái đó người mặc trưởng quân đội chế phục người trẻ tuổi, bọn họ đều đem ở tốt nghiệp lúc sau, bị trao tặng quân hàm, sau đó đi hướng tiền tuyến tham gia chân chính chiến tranh. Gió thổi qua đường phố, xề xã đống nhiên nghe được một trận nhỏ vụn tiếng vang, ngẩn đầu xem, nguyên lai là một đống vật kiến trúc bên ngoài, treo một chuỗi vỏ sò xuyến thành bắt mộng vóng. Như vậy cái tiểu ngọn ý, tại đây cương cân thiết cốt đúc liền đệ nhất tinh, liền phảng phất là non mềm nụ hoa giống nhau. Cesar dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn kia xuyến bắt một võng, thật tốt ta. Zẹt xoay người, nhìn đứng yên bất động xe xa. So với thứ 7 tinh cùng thứ 8 tinh, ta còn là cả nguyện ý ngốc tại như vậy cái địa phương. Thấy Hoang Vu thứ 8 tinh, máu chạy thành sông thứ 7 tinh, này thoạt nhìn nhất lạnh băng đệ nhất tinh, cũng không phải như vậy khó có thể nhẫn mại địa phương. Zẹt nhìn xe xa, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại khôn kẻ thương cảm tới. Hắn một người ngốc lâu lắm. Càng nguyện ý dung nhập với hát cám. Xe xa bất đồng, hắn cùng chỗ giờ, đều hẳn lá ngốc tại dưới ánh mặt trời mặt. Ê ẩm cảm giác lan trăng khai, làm cảm nhận được loại mùi vị này Zets trở tay không kịp. Xe xa nhìn đến đứng ở tại chỗ Zets, hắn vừa vặn đứng ở một đống mật kiên trúc phía dưới, dưới chân liền bóng dáng đều không có, có vẻ có một loại làm người đau lòng cô tịch, Xe xa đi lên trước, vươn tay cánh tay ôm lấy bờ vai của hắn. Dẹt bởi vì sệ xạ cái này động tác sửng sốt một chút, ngơ ngẩn nhìn hắn. Sệ xạ cơ hồ muốn tiến đến hắn trước mắt, trước kia đều muốn làm như vậy. Nhưu nhưu cái mũi, ca ca, ta hiện tại cùng ngươi giống nhau cao. Hai người dán rất gần, không cần dẹt sở con lưng. Trước kia ngươi luôn là muốn chiếu cô ta, hiện tại đến lượt ta tới chiếu cấu ngươi đi. Sệ xạ ngầm đầu, màu đen trong ánh mắt ngủ say ánh mặt trời. Dẹt cười một chút, như băng tuyết hòa tan. Hào. Caesar đem cánh tay đáp ở rẹt trên người, bọn họ hai người tựa như bình thường huynh đệ giống nhau, chậm rãi đi phía trước đi đến. "Kaka, ta có phải hay không so người còn cao?" Ân